Trường 40, hắc hỏa dược, nam hài cường tráng này mang theo túi đầy rất nhỏ, giả bộ phình lên. Hắn hiển nhiên không cường hóa qua thân thể như Đỗ Địch An, mỗi bước đi đều cố hết sức, đi không được bao lâu đã mệt mỏi há mồm thở dốc. Thị giác Đỗ Địch An sáng gấp 3 lần người thường, xa xa đi theo phía sau không cần lo lắng bị phát giác. Tuổi tác hắn còn nhỏ như vậy, hẳn là chỉ là luyện kim học đồ. Cũng không biết nguyên liệu hắn mua là cho chính mình sử dụng hay cho sư phụ hắn. Ánh mắt Đỗ Địch An lộ ra mấy phần suy tư, lúc này Nam Hải kia dừng lại ở một cái giao lộ bắt xe ngựa, ngồi xe xe ngựa rời đi. Sắc mặt Đỗ Địch An biến hóa, vội vàng đuổi theo. Tại khu vực phồn hoa náo nhiệt này, tốc độ xe ngựa cũng không nhanh. Đỗ Địch An cóng túi đây chậm, chậm chậm chạy theo sau, ba năm huấn luyện cùng cường hóa thân thể đã để sức chịu đựng của hắn siêu việt thường nhân. Liên tục đuổi sau bảy tám con đường Đỗ Địch An mới cảm giác được sự mệt mỏi. Lúc hắn quyết định chuẩn bị thuê một chiếc xe ngựa để đuổi theo thì bỗng nhiên thấy xe ngựa phía trước ngừng lại. Đỗ Địch An vội vàng dừng lại, chỉ thấy Nam Hải cường tráng từ trên xe ngựa nhảy xuống. Sau khi trả tiền xe ngựa liền tiến vào ngõ nhỏ ven đường. Lúc này Đỗ Địch An mới đi tới, giả bộ chỉ ngẫu nhiên đi ngang qua, nghiêng đầu nhìn vào trong ngõ nhỏ. Hắn không khỏi kinh ngạc bởi vì ngõ nhỏ này là ngõ cụt, Cả ngõ nhỏ được tường bao quanh, vậy mà Nam Hải kia đã biến mất. Gặp quỷ. Đỗ Địch An có chút ngạc nhiên, dù sao hắn cũng là người theo chủ nghĩa khoa học, tất nhiên sẽ không tin các loại ma pháp như trong chuyện cổ tích. Hắn tiến vào trong ngõ nhỏ, nhìn kỹ trên mặt đất. Ngõ nhỏ này bị phong kín, hiển nhiên là có rất ít người tiến vào. Cho bụi khắp nơi trên mặt đất, cửa ngõ còn chất đống rác rưởi. Bởi vì nguyên nhân như vậy nên Đỗ Địch An với thị giác siêu việt người thường đã lập tức trông thấy dấu chân dẫm đạp trên đống cho bụi trên mặt đất. Vết chân này kéo dài lên phía trước, tới vách tường ở giữa hẻm thì biến mất. Mắt đỗ địch an sáng lên, xích lại gần vách tường nhìn một chút liền không khỏi giật mình. Chỉ thấy chỗ này không phải là tường mà chỉ là một khối vải được bôi màu giống với bức tường. Nếu như không nhìn kỹ, căn bản không cách phân biệt được. Loại che giấu vặt vẽ này, quả nhiên là luyện kim học đồ. Đỗ địch an đưa thay sờ sờ, thấy phía sau tấm vải này rất cứng rắn, hơn phân nửa là dùng tảng đá đỡ đằng sau cho nên sẽ không bị chuột hoặc gió đụng đến làm bại lộ. Đỗ địch an âm thầm ghi nhớ nơi này, quay người rời khỏi ngõ nhỏ. Hiển nhiên nơi này là một cứ điểm của luyện kim thuật sĩ. Nếu hắn thông báo cho quang minh giáo đình, lấy thân phận thập hoang giả của hắn có thể lấy được không ít công huân. Bất quá hắn không có hứng thú làm những chuyện như vậy, ngược lại hắn còn chuẩn bị trà trộn vào trong cứ điểm này để hiểu rõ hơn về thế giới của luyện kim thuật sĩ. Dù sao hiểu biết của hắn về luyện kim thuật sĩ đều đến từ bản chép tay của Lossader. Trên đó mặc dù ghi lại rất nhiều tin tức cùng đồ vật mà chỉ có cao cấp luyện kim thuật sĩ mới biết, nhưng đối những thứ cơ bản lại ghi rất ít. Bất quá, muốn gia nhập vào đám người luyện kim thuật sĩ thì trước hết nhất định phải trở thành luyện kim thuật sĩ. Mà bước đầu tiên để chứng minh luyện kim thuật sĩ chính là hình xăm màu đen. Tạm thời Đỗ Địch An còn chưa nghĩ tới hình xăm cho mình, cũng không chuẩn bị gia nhập hội luyện kim thuật sĩ nhanh như vậy. Dù sao căn cứ theo Losader ghi chép, hội luyện kim thuật sĩ đều lấy một thân phận khác để tiến hành giao lưu. Mục đích làm như vậy là vì lo lắng vạn nhất có người bại lộ bị quang minh kỵ sĩ bắt bắt được, dưới sự tra tấn mà khai ra những người khác. Chờ sau khi trở về từ bên ngoài cử bích lại cân nhắc việc này cũng chưa muộn. Đỗ Địch An nhìn thoáng qua cái ngõ nhỏ này, xoay người quay lại giao lộ bắt xe ngựa tiền về khu dân nghèo. Từ nhỏ hắn đã học được một đạo lý, làm nhiều việc một lúc hiệu quả sẽ không được bao nhiêu. Xe ngựa rất nhanh đi vào khu dân nghèo, Đỗ Địch An nhảy xuống xe ngựa. Đã lâu không quay lại chỗ này, vừa mới đến gần đã bị mùi vị không khí nơi đây phả vào mặt. Hắn khẽ nhíu mày, trong lòng có một chút bất đắc dĩ, chỉ có thể nhẫn nhịn cái mùi lạ này hắn theo một con đường nhỏ đi tới một địa phương tương đối vắng vẻ thuê một quán trọ cũ nát trong phòng trọ đỗ địch an lấy ra mấy nguyên liệu trong túi đai. bước đầu tiên chính là để luyện lưu huỳnh từ bên trong mỏ lưu huỳnh hắn chuẩn bị tinh luyện bằng phương pháp nguyên thủy nhất lợi dụng nhiệt độ cao hòa tan mỏ lưu huỳnh sau đó lấy dung dịch tiến hành làm lạnh liền chính là lưu huỳnh cuối cùng dùng thạch vòng mài thành bột lưu huỳnh đỗ địch an kêu quán trọ lão bản lấy cho mình một cái chậu than mặc dù bây giờ đang là mùa mưa Dùng chậu than sưởi ấm có chút kỳ quái, nhưng vì Đỗ Địch An cho lão tiền nên lão bản vẫn vô cùng mừng rỡ đáp ứng. Lão lấy một chậu than cũ kỹ bám đầy cho bụi trong nhà kho, bỏ vào đó mấy viên than. Sau khi trở lại phòng Đỗ Địch An khóa cửa lại, hắn đốt than đá để mỏ lưu huỳnh lên trên, đốt được một thời gian thấy thế lửa quá yếu, Đỗ Địch An dứt khoát kêu lão bản quán trọ mua giúp một túi than đá lớn. Nhiệt độ nóng chảy của lưu huỳnh cũng không cao, rất nhanh đã hòa tan. Đỗ Địch An lấy khí cụ đã mua trước đấy ra, bắt đầu phóng dung dịch lưu Huỳnh. Trong phòng tràn ngập mùi của lưu Huỳnh, Đỗ Địch An âm thầm cảm thấy may mắn mình vì đã sớm chuẩn bị khẩu trang đeo lên. Bởi vì có bức xạ hạt nhân cho nên khẩu trang cũng không bị biến mất theo khoa học kỹ thuật mà một mực xuất hiện trong đời sống thường ngày. Không thể không nói hoàn cảnh sống khác biệt sẽ dẫn đến điều kiện sống cũng khác biệt. Đỗ Địch An đang nghĩ đến sau này mình làm một cái mặt nạ phòng độc giống Losader cũng tốt. Đối luyện kim thuật sĩ thường xuyên phải tiếp xúc cùng các loại vật chất mà nói, khó tránh sẽ hít phải một ít vật chất độc. Tác dụng của khẩu trang cực kỳ bé nhỏ, chỉ có luyện kim học đồ mới sử dụng thôi. Khi đêm đến, suốt cục đỗ địch an cũng mài xong bột lưu huỳnh và hỏa tiêu. Còn về phần than củi hắn định trở về mới chế tác, vật này tương đối đơn giản. Không nghĩ tới chế tác một chút hắc hỏa dược cổ xưa nhất mà cũng tốn nhiều công sức như vậy. Nhìn toàn thân mình bị than đá nhuộm đen, đỗ địch an không nhịn được cười khổ. Bỗng nhiên hắn mong muốn tới một ngày nào đó mình sẽ có một gian phòng riêng chuyên để luyện kim. Hy vọng lần này tới bên ngoài cự bích có thể kiếm một món hời. Đỗ địch an vừa lau bụi trên mặt vừa nghĩ thầm. Bảy ngày trôi qua trong nháy mắt, tại đêm trước khi đi thi hành nhiệm vụ, sau khi đỗ địch an tạm biệt vợ chồng Gia La. Dưới cái nhìn chăm chú của bọn họ hắn mà ngồi lên chiếc xe ngựa màu đen do tập đoàn Ma Lần phái đến. Xe ngựa đưa hắn về lại khu buôn bán, ngay tại căn nhà trước kia hắn ở trong tòa pháo đài cổ kia bị mang tới giống như hắn còn có đám người mít cần cùng những thập hoang giả khác tốt nghiệp cùng bọn hắn. Nghe nói sáng mai sẽ xuất phát, mít cần hương phấn nói, ngày mai đã có thể tới bên ngoài cửa bích, từ lúc nhỏ ta sớm đã muốn nhìn một chút, kết quả lại bị bọn họ dùng những sự cố kia dọa sợ. Người vẫn là tỉnh lại đi, mặc dù bên ngoài cửa bích không đáng sợ như lời bọn họ nói nhưng tuyệt đối là nguy hiểm. Greg nói ra, Sam mỉm cười, nhìn qua đồ vật đố địch an đặt ở bên giường, hỏi địch an, Đây là cái gì? Đồ chơi, Đỗ Địch An thuận miệng nói, nói xong liền liếc qua chỗ thuốc nổ mà mình phải mất đến 7 ngày để chế tạo này, nghĩ thầm đóng gói thành dạng này hẳn là có thể mang theo đi. chương 41, bên ngoài cự bích, sáng sớm hôm sau, khi trời tờ mở sáng, bọn người Đỗ Địch An đã bị đánh thức tập hợp bên ngoài lâu đài. Có hơn một chục con ngựa đen ngừng ở đây, Đỗ Địch An biết những con ngựa đen cực kỳ cao này được gọi là ngựa răng đen, có khả năng kháng bệnh cao và có thể hoạt động một thời gian ngắn bên ngoài cự bích. Lên ngựa, chuẩn bị xuất phát, Pete cưới một con ngựa cao lớn, giống như một kỵ sĩ Tuấn Nhã khẽ phân phó. Đỗ địch an và những người khác riêng phần mình lựa chọn một con ngựa rồi xoay người nhảy lên. Nếu như cơ thể chưa từng được cường hóa, họ muốn cưới một con ngựa lớn như vậy thì nhất định cần một cái thang. Bây giờ chỉ cần mượn lực nhẹ là có thể đơn giản trèo lên. Xuất phát, Peter quát khẽ một tiếng, hai chân kẹp lấy bụng ngựa dẫn đầu chạy trước. Bọn người đỗ địch an kéo lấy dây cương theo sắt phía sau. Những con ngựa răng đen này được huấn luyện chuyên nghiệp, không đáng sợ như vẻ bên ngoài của chúng, ngoan ngoãn và dễ điều hướng. Sáng sớm, trên đường phố vẫn có chút sương mù ẩm ướt, tiếng vó ngựa thanh thúy vô cùng, dưới sự lãnh đạo của Peter, bọn người đố địch an một đường lao vùn vụt, thuận theo đường đi, dần dần chạy về rìa ngoài khu buôn bán. Mà hình ảnh cự bích lờ mờ nhạt phía chân trời cũng dần dần trở nên rõ ràng, bóng đen kia như một con cự thú đang nằm gục trong sương sớm làm cho người ta kính sợ khó mà nói ra được bằng lời cùng cảm giác áp bách. Tại rìa ngoài khu buôn bán cũng giống như khu dân cư, có khu đất hoang rộng lớn chưa được khai khẩn với các cùng đất bạc màu làm chủ, không thích hợp cày cấy trồng cho tự nhiên cũng không thích hợp để người ở lại. Ngay khi bọn họ bước vào khu vực hoang vu phóng xạ này, những con ngựa răng đen trở nên náo động, giống như hưng phấn lại như nóng nảy, tốc độ lập tức tăng lên. Sau mười mấy phút đi thẳng một đường, cự bích Sylvia mông lung trong xương sớm dần dần hiện lên trong tầm mắt mọi người, theo khoảng cách ngày càng gần hơn. Cái cảm giác to lớn cùng áp bách cùng in thật sâu vào trong lòng mọi người. Đây là một bức tường cao ngất gần như không nhìn thấy đỉnh, càng đến gần càng không cách nào nhìn thấy điểm cuối, phảng phất như nó thông hướng sâu trong đám mây, mặt tường dày đặc như tự nhiên mà thành, phảng phất như thiên thần dựng lên, không nhìn ra bất kỳ vết tích xây dựng thi công nào, tựa như nó chính là một khối cự thạch tự nhiên hoàn chỉnh. Đây là, Cự Bích, bao quát Đỗ Địch An, tất cả mọi người đều há to mồm, mặt mũi tràn đầy rung động. Khi bọn họ đi đến lối ra vào dưới Cự bích, mọi người chỉ cảm thấy mình như trở thành con kiến hôi nhỏ bé. Đối với Cự bích trước mắt, bọn họ như là một hạt cát bụi. Thật, cao, mít cần ngửa đầu, cổ gần như dựng thẳng 90 độ nhưng vẫn không cách nào nhìn thấy đỉnh. Red King ngạc nói, cái này, đây chính là bức tường mà tổ tiên chúng ta kiến tạo sao. Tất cả mọi người đều bị công trình vĩ đại mà Mỹ lệ trước mắt làm cho rung động. Đỗ địch an có cảm thụ sâu nhất. Hắn phi thường rõ ràng muốn kiến tạo được một bức tường như thế là một chuyện vô cùng không đơn giản, cho dù là ở thời đại trước cũng là một chuyện rất khó hoàn thành, cần hao phí vô số nhân lực cùng thời gian, mà tai nạn bộc phát quá đột nhiên, căn bản không có thời gian để nhân loại kiến tạo dạng một nơi ẩn nấp siêu cấp như vậy, hắn không cách nào tưởng tượng được, chỉ dựa vào những người may mắn còn sống sót sau tai nạn đạn hạt nhân bộc phát lại có thể kiến tạo ra một công trình kỳ tích thế. Đây chính là Cubic Sylvia che chở chúng ta, do tiền tổ chúng ta cùng thiên thần cộng đồng kiến tạo. Trong mắt Peter lộ vẻ tự hào, quay người nhìn qua đám người, cười nói: "Đám nhóc, đi theo ta." Nhẹ nhàng kéo dây cương đi tới gần cửa bích, tại khoảng cách chừng 100m thì ngừng lại, tung người xuống ngựa, đứng trên mặt đất nhìn quanh, rất nhanh liền nhìn thấy mục tiêu, xoay người đi qua. Một tiếng cọt két, âm thanh cửa sắt nặng nề bị kéo ra, chỉ thấy dưới mặt đất lại có cửa sắt cực lớn, dưới lực lượng cánh tay kinh người của Peter, cửa sắt được nhấc lên và lộ ra cầu thang thông hướng dưới mặt đất. "Vào đi." Peter nói ra. Mọi người hơi giật mình nhưng vẫn nhanh chóng xuống ngựa, tiến vào bên trong địa đạo dưới cửa sắt. Peter là người đi vào cuối cùng, thuận tay đóng cửa sắt lại, mọi người nhất thời cảm giác bị ngăn cách, trong lòng không khỏi hoảng sợ, chỉ thấy bậc thang phía trước lan tràn về phía bóng tối, tựa hồ thông hướng địa ngục, trên tường có ngọn đèn yếu ớt chiếu rọi, từng tia khí lạnh bên trong địa đạo dâng lên, nương theo tiếng rít ô ô, giống như u hồn đang gào khóc. Không phải chúng ta muốn đi ra bên ngoài cự bích sao? Có cô gái quay đầu lại e sợ hỏi. Peter cười cười, nói, thế nào, như vậy đã sợ rồi, xem ra tên Tobel kia không có huấn luyện tốt đảm lượng của các ngươi trong 3 năm qua nha. Đỗ Địch An ngạc nhiên nói, chẳng lẽ từ nơi này đi ra bên ngoài bức tường, không phải từ phía trên sao, không có cửa sao, đương nhiên không có, Peter thúc giục nói, nhanh lên đi thôi, mọi người đều đang chờ các ngươi. Đỗ Địch An kinh ngạc nói, còn có những người khác, đương nhiên. Mặc dù các ngươi là thập hoang giả tốt nghiệp chính quy nhưng dù sao cũng là lần đầu đi ra bên ngoài, lần này tổng bộ an bài hai vị lão tiền bối đồng hành dìu dắt các ngươi. Mặt khác, dựa theo lệ cũ, tập đoàn còn sắp xếp một đội ngũ 20 thập hoang giả do tập đoàn tự mình bồi dưỡng đi theo, mặc dù xét về một ít kiến thức chuyên nghiệp thì bọn họ hơi khiếm khuyết một chút so với các ngươi, nhưng đã đi ra bên ngoài cự bích rất nhiều lần, kinh nghiệm phong phú, thời điểm then chốt thì các ngươi cũng cần phải học hỏi nhiều hơn. Peter cười nói, Đỗ địch An sừng sốt một chút. Không có lại nói thêm điều gì. Lúc này, đám người thuận theo bậc thang hướng xuống, độ dài bậc thang này có chút vượt quá sức tưởng tượng, chỉ ít có hơn trăm mét. Chờ đến khi xuống dưới đáy, phía trước mọi người là một thông đạo rộng rãi, trong thông đạo rất hiên tĩnh, ngọn đèn hai bên tường lẳng lặng chiếu sáng, chiếu đến một vài bức tranh chạm đá trên tường. Vị này là nữ thần bội thu, Peter chỉ vào một cô gái dáng vẻ thước tha mềm mại trên tường, nói. Các người thành tâm cầu nguyện, mong ước chuyến này thu hoạch tràn đầy. Bọn người đỗ địch an cũng từng thấy tượng đá nữ thần này ở trên quảng trường Quang Minh Giáo đỉnh cùng giao lộ khu dân cư, nên cũng không xa lạ gì, lập tức làm theo Peter, dừng ở trước mặt vị nữ thần bội thu này, hai tay nắm chặt chắp tay trước ngực, cúi đầu cầu nguyện. Vị này là nữ thần săn bắn, Peter chỉ vào cô gái tuyệt sắc hiên ngang bên cạnh, nói. Mỗi lần kẻ săn thú xuất hành đều sẽ tế bái nữ thần săn bắn, cầu mong nữ thần phù hộ bọn họ đi săn thuận lợi. Nói xong, dẫn đầu đi thẳng về phía trước. Bọn người đỗ địch an cầu nguyện hoàn tất liền đi theo phía sau hắn. Đầu thông đạo dưới lòng đất này thật dài, ước chừng có hai ba trăm mét, cuối lối đi là lại là một bậc thang, mọi người thuận theo bậc thang đi lên, cũng không lâu lắm liền đi đến bậc thang cao nhất, nơi này cũng có một cái cửa sắt thật lớn không biết bị nhấc lên từ lúc nào, thật giống như một cửa sổ mái nhà. Đỗ địch an theo Peter ra ngoài liền trông thấy trên mặt đất hoang vô cùng cỏ khô, mà bên ngoài mười mấy mét đã có hai mươi mấy người hoặc ngồi hoặc đứng chờ đợi rốt cuộc đã đến. Peter người thật chậm. Lúc này, một tiếng cười khẽ truyền đến. Người nói chuyện chính là một thanh niên mặc nhuyễn giáp đen, dáng người thẳng tắp, bên hông đeo một thanh đoản kiếm hai thước, khẩu trang đen đeo trên mặt được kéo xuống cầm. Peter cười nói, gấp cái gì? Sắc trời còn sớm. Thanh niên mặc nhuyễn giáp đen mỉm cười, ánh mắt lướt qua bọn người đỗ Địch An, nói, nghe nói trong đám người mới lần này có một hạt giống tư chất không tệ, có hy vọng trở thành liệp thú giả. Peter đưa tay vỗ bả vai đỗ Địch An. Cười nói, chính là hắn, con đường về sau làm phiền người quan tâm một hai. Thanh niên mặc nhuyễn giáp đen nhìn đỗ địch an một chút, cười nói, không có vấn đề, đi, bây giờ cũng không còn sớm, chúng ta muốn lên đường, chờ trở, trở về ta lại tìm người uống một trầu, nhớ mời khách. Mỗi lần đều muốn ta mời, người đúng là con quỷ chỉ biết moi móc. Peter cười mắng một tiếng, hướng đám người đỗ địch an nói, chúc các người thuận lợi, nhớ kỹ đừng tự tiện hành động và đừng thoát ly đội ngũ. Ta hy vọng 10 ngày sau có thể trông thấy tất cả mọi người bình an trở về. Nói xong, hắn xoay người tiến nhập thông đạo dưới lòng đất rời đi. Đỗ địch An nhìn theo bóng người Peter biến mất, không nghĩ tới phương pháp đi ra khỏi bức tường cao chót vót này lại là một thông đạo dưới lòng đất. Chương 42, khu số 8, ta gọi là Scott, vị này là cộng sự của ta, Mia. Sau khi Peter rời đi, thanh niên mặc nhuyễn giáp đen chỉ một cô gái mặc giáp đen có dáng người cao gầy đứng bên cạnh, nói: "Trong 10 ngày này Hai người chúng ta sẽ đảm nhiệm vị trí đội trưởng, tốt nhất là tất cả mọi người nên nghe theo chỉ huy của ta, nếu gây ra nhiễu loạn, tất cả mọi người ai cũng không có chỗ tốt, hơn nữa sau khi trở lại tập đoàn cũng sẽ bị trừng phạt không nhỏ. Nghe nói bị trừng phạt, Mickon, Greg cùng mấy đứa trẻ có tính cách sốc nổi khác lập tức trở nên ngoan ngoãn đàng hoàng đồng ý. Scott hướng Đỗ Địch An nói, nhóc con, người tên gì? Đỗ Địch An, tiềm lực không tệ, Scott khẽ gật đầu, nói, chẳng qua đừng kiêu ngạo. Đối mặt tử thần thì tiềm lực không có ý nghĩa gì, đợi lát nữa ngươi đi theo sau ta, ta sẽ nói cho người biết một ít chuyện cần thiết phải lưu ý. Đây là muốn tay nắm tay tận tình truyền thụ sao, đỗ địch an không khỏi tăng độ thiện cảm với người này lên rất nhiều, khẽ gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ. Người phía sau nghe nói như thế, ai còn không biết đây là muốn trọng điểm vun trồng đỗ địch an, trong lúc nhất thời có không ít người âm thầm đố kỵ, nhưng cũng chỉ đặt oán hận trong lòng, không nói gì thêm. Dù sao đỗ địch an thân là hạt giống tiềm năng. Hơn nữa còn nhận được hai phần chúc phúc, vô luận là vũ lực hay là thân phận đều không phải là bọn họ có thể dung chuyển. Mà đỗ địch an còn có ba người huynh đệ ngủ cùng phòng, bọn họ là tiểu đoàn thể đoàn kết nhất và cũng là cường đại nhất trong nhóm người mới lần này. Xem như vài đứa trẻ có tính khí nóng nảy không để ý tới hậu quả cũng không dám mạo muội trêu chọc đỗ địch an cùng ba người Mick, Greg, Sam. Ây, đây là lương khô cùng nước của các ngươi trong 10 ngày này, mỗi người cầm một phần, lần này ta lĩnh dùm cho các ngươi, lần sau các ngươi tự mình đi tổng bộ lính. Scott chỉ vào 10 cái ba lô đen trên mặt đất, đỗ địch an nhìn về ba lô màu đen trước mắt, tiến lên cầm lấy, cởi dây chỉ thấy trong ba lô một ít thực phẩm giống bùn nhão. hắn từng nếm thử trong nhà Gia La, đây là súp khoai tây, hương vị vô cùng khó ăn nhưng là dễ no bụng, hoặc là nói, thường thường chỉ cần ăn một lần liền không muốn ăn lần thứ hai. Ba người mít cần, Rick, Sam đi theo đằng sau đỗ địch an, nhanh chóng chọn lấy ba cái ba lô nhìn có vẻ hơi lớn, đám người đến sau cũng học theo bọn họ lựa chọn. Scott bật cười nói, đừng chọn, phân lượng đều như nhau, đây là tổng bộ chuẩn bị, xưa nay chưa từng sai sót, giữ lại sự khôn vặt của các ngươi dùng cho sau này đi. Ba người mít cần, Greg, Sam ngượng ngùng cười một tiếng. Đây là cái gì, lúc này, Scott chú ý tới sau lưng Đỗ Địch An cắm ống che đựng hát hỏa dược. Đồ chơi nhỏ, không đáng nhắc tới, Đỗ Địch An nói, sẽ không ảnh hưởng đến ta, gặp hắn nói như vậy, Scott gật gật đầu không nói thêm gì quay người hướng 20 tên thập hoang giả của tập đoàn ở phía xa xa nói tới tập hợp chuẩn bị xuất phát hai mươi mấy người này đều là người trưởng thành màu da đen kịt, có người tuổi tác còn lớn hơn Scott giờ khắc này dưới sự triệu tập của Scott tất cả đều đến tụ tập nguyễn giáp chế thức cùng đoàn kiếm trên người bọn họ đều giống như đám người đỗ địch an hiển nhiên lấy tài lực hùng hồn của tập đoàn hoàn toàn có thể cam đam cung cấp đầy đủ những trang bị như thế Scott lão đại hôm nay chúng ta đi khu nào một thanh niên vóc người gầy gò hỏi Khu số 8, Scott quay người hướng cô gái Mia mặc giáp đen ít nói bên cạnh, nói. Thời gian không còn sớm, chúng ta lên đường chứ. Mia khẽ gật đầu, Scott vẫy tay một cái, dẫn đầu đi phía ở phía trước mở đường, cũng hướng đám người mới đỗ địch an ở phía sau nói. Khu vực rìa ngoài tường thành này đã được thanh tẩy sạch sẽ, các người không cần lo lắng, cứ bảo tồn thể lực. Nghe nói như thế, bọn người đỗ địch an nghĩ thầm cũng thế, cơ bắp căng cứng cũng dần dần nới lỏng, đưa mắt dò xét hoàn cảnh chung quanh. Ở phụ cận này là một mảnh hoang nguyên, trên mặt đất khí ẩm rất nặng, đỗ địch an chú ý tới điểm này từ sớm, bức tường lớn phía sau bị phủ lên không ít rêu xanh, hoàn toàn khác biệt với mặt tường bên trong. Đây chính là thế giới bên ngoài sao, hoàn toàn khác so với tưởng tượng của ta, còn tưởng rằng khắp nơi đều là hoang mạc. Miken Cần đi theo sau đỗ địch an quan sát bốn phía, ngạc nhiên nói. Greg cười nói, xem ra lần này không cần lo lắng vấn đề nguồn nước, tùy tiện tìm một chỗ đảo cái hố đều có thể gạt ra nước. Scott nghe vậy, quay đầu liếc hắn một cái, nói. Trên mảnh đất này có hố nước, không cần ngươi đi đào hố, chỉ sợ ngươi không dám uống. Vì sao? Greg ngạc nhiên, Đỗ Địch An giải thích. Bên ngoài cửa bích có phóng xạ quá cao, coi như chất lọc nước từ trong lòng đất cũng không thể uống. Nếu như muốn uống nước, ít nhất phải đào xuống sâu mấy chục mét mới có thể phù hợp nhân thể. Nhưng bằng vào sức lực hiện tại của chúng ta muốn đào một cái hố mấy chục mét, cũng không khá hơn đào hố vài mét trong hoang mạc lần trước, không công hao phí thể lực mà thôi. Cho nên cần phi thường tiết kiệm nguồn nước Nghe Đỗ Địch An nói Greg cùng mấy đứa trẻ đang tỏ lộ vẻ Nghi ngờ đều tỉnh ngộ lại Scott quay đầu nhìn Đỗ Địch An một chút Không nói gì, tiếp tục đi phía trước dẫn đường Đám người đi được chừng 10 dặm đường Bỗng nhiên đi vào một mảnh mặt đất hít thảm thực vật Chuẩn xác mà nói Là đi đến trước một vùng phế tích Nhìn mảnh phế tích trước mắt Đỗ Địch An giật mình Đây là, là một thành thị tàn phá Ở trước mắt hắn, đúng là một con đường nhựa Chỉ là đường phố đã bị che kín bởi rêu xanh cùng thảm thực vật tươi tốt, hai bên đường là những tòa nhà bê tông cao lớn, cũng có những cửa hàng 2 3 tầng, nhưng giờ phút này tất cả đều đã sụp đổ tàn phá không chịu nổi, có chỉ còn một vách tường cô đơn đứng đó, lung lay sắp đổ, mặt trên là dây leo cùng rêu xanh, dường như chỉ cần trải qua thêm ít năm thì nơi này sẽ bị những thảm thực vật rậm rạp sinh trưởng vui lấp triệt để. Trên đường phố hoang vu, một chút quần áo rách nát rơi toán loạn, hiển nhiên những mảnh quần áo rách nát này đã có niên đại thật lâu. Bị mưa tai ẩm ướt, lại bị cho bụi bao phủ, sớm đã trở nên vừa đen vừa cứng chẳng khác nào những hòn đá, chỉ có lưu lại hình dạng đại khái. Đỗ Địch An hoàn toàn ngơ ngẩn, cái này, đây hoàn toàn là một phế tích đô thị A. Chẳng lẽ nói, đây chính là diện mạo của địa cầu vào 300 năm sau khi tai nạn bộc phát. Đã từng là một nơi phồn vinh hưng thịnh, đã từng văn minh đèn đuốc, đã từng trải rộng dấu chân nhân loại. Chẳng lẽ, giống như phế tích trước mắt, chỉ để lại cái sắc không? Hắn bỗng nhiên cảm thấy lòng ngực như bị thắt lại thở không nổi, hốc mắt có chút ướt át. Địch An, Địch An, Mick Cần gặp Đỗ Địch An bỗng nhiên dừng lại, không khỏi vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đỗ Địch An lấy lại tinh thần, gặp Scott cùng Mia đã chạy tới con đường phía trước, vội vàng đuổi theo. Chỉ là, khi bàn chân của hắn bước vào con đường đã bị thảm thực vật che giấu này, trong lòng chất chứa đủ loại cảm giác, nổi nhớ cha mẹ cùng tỉ tỉ như ngọn lửa thiêu đốt trong đầu, để hắn đau đớn mà hiểu ra, chết đi đã không về được. Đây chính là hiện thực, liền như mảnh phế tích trước mắt. Nơi này là khu số 9, đã bị thập hoang giả thu thập. Scott chờ đám người phía sau đuổi kịp, quay đầu nói. Nhanh chóng theo sát, đừng lãng phí thời gian của mình. Đỗ địch an hơi khẽ mím môi cúi đầu đuổi theo hắn. Trên đường đi, đỗ địch an trông thấy đường đi đã bị thu thập đến cực kỳ sạch sẽ. Trên cơ bản ngoại trừ phòng ốc sụp đổ thì không lưu lại bất kỳ vật phẩm nào. Lẽ ra trên đường phố rộng rãi như thế nên có thật nhiều ô tô hư hỏng. Nhưng nơi này ngay cả một chiếc cũng không nhìn thấy, rất hiển nhiên, như Scott nói là đã bị bọn họ mang trở về. Chỉ là, đã có những sản phẩm khoa học kỹ thuật thời đại trước này, vì sao bên trong bức tường vẫn lạc hậu như thế? Chẳng lẽ dưới sự ăn mòn của phóng xạ hạt nhân, những vật phẩm kia đã không có giá trị nghiên cứu? Hắn đi theo đằng sau Scott cùng Mia, dường như một cái u hồn ngơ ngác, nhìn hết thảy đã từng quen thuộc chỉ có thể im lặng không nói. chương 43, Ma vật, chẳng lẽ nơi này trước đây có người ở sao? Mikkel, Greg, Sam và những người khác giật mình nhìn đống đổ nát phủ đầy thảm thực vật hai bên đường. Từ dấu vết của những bức tường có thể thấy được nơi đây đã từng có sự xuất hiện của những cư dân, chỉ là phong cách kiến trúc lại khác lạ. Đương nhiên, Scott ngần đầu nhìn đống đổ nát xung quanh và nói, nơi này trước kia chính là chỗ ở của tổ tiên chúng ta, chỉ là bị thảm họa xâm chiếm nên bây giờ mới trở nên hoang vu. Nhưng nơi này vẫn còn sót lại những đồ vật mà tổ tiên đã từng sinh hoạt. Nhiệm vụ của chúng ta chính là mang những thứ này về giao lại cho tập đoàn. Nơi sinh hoạt của tổ tiên, nghe thấy lời của Scott, bọn cần trở nên ngạc nhiên và thích thú, tò mò nhìn tất cả mọi thứ xung quanh. Đỗ Địch An nhìn thấy một bản đồ da cừu trong tay Scott, nên nghiêng đầu nhìn qua khe hở trên cánh tay của hắn, chỉ thấy trên bản đồ khắc họa lộ tuyến siêu vẹo, tại vị trí trung ương chính là một đồ án lớn hình vuông, trên đó viết mấy chữ cự bích Sylvia. Bên ngoài cự bích chính là những vòng tròn được phát họa bởi những đường cong uốn lượn bất quy tắc. Phía trên được đánh dấu bằng những con số. Số 0, số 1, Đỗ Địch An liếc mắt nhìn và phát hiện những con số này được lặp lại, riêng đã nhìn thấy 6-7 cái. Nhưng những dấu hiệu và vòng tròn này được phát họa bằng các màu sắc khác nhau, tựa như cầu vồng lộng lẫy. Scott nhìn thấy Đỗ Địch An đang quan sát bản đồ, hắn mỉm cười nói. Đây là bản đồ thập hoang giả bên ngoài bức tường, sau khi những liệp thú giả của mỗi tập đoàn càn quét khu vực, bọn hắn sẽ tiến hành đánh dấu để phân chia thành các khu vực. Giống như khu vực của tập đoàn Melon chúng ta đều dùng đường cong cùng chữ viết màu đỏ để đánh dấu, còn những màu sắc khác đều là của những tập đoàn khác. Mặt sau của bản đồ có ghi chép, màu lục đại biểu cho quân bộ, màu vàng là tập đoàn Hoa Thịnh. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, khi nhìn thấy những vòng tròn được chia thành nhiều màu sắc khác nhau, hắn liền đoán ra điều này và hỏi. Khu vực màu xám phía ngoài này là cái gì? Đây là nơi mà những liệp thú giả vẫn chưa càn quét tới. Scott Thu nụ cười lại, nghiêm túc nói. Tuyệt đối không được bước vào khu vực màu xám, trong đó cực kỳ nguy hiểm, dù là những liệp thú giả cũng có thể chết. Nguy hiểm, Đỗ Địch An có chút hiếu kỳ nói. Là nguy hiểm gì? Ma vật, Scott nói khẽ. Đỗ Địch An giật mình trong lòng, ma vật. Lúc này Scott đi qua một ngã rẽ, nơi này vẫn còn một cột đèn giao thông sụp đổ trên đường phố. Chỉ là nó đã bị bao phủ bởi thảm thực vật và nhiều dây leo quấn quanh, vì vậy nó không bị những thập hoang giả thu thập. Phía trước chính là khu số 8. Scott nhìn qua góc đường phía trước. Nơi này vẫn là một vùng phế tích, chỉ là do ở gần trong thành thị nên ít thảm thực vật hơn, đống đổ nát thê lương cùng phòng ốc đã sụp đổ đều lộ ra. Sự phá hoại gây ra bởi địa chấn có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi trên đường phú hoang vu, đường phú vỡ nứt, mặt đất có nhiều vết tích hố sâu như thể do những thiên thạch nhỏ đập ra. Mọi người cẩn thận một chút, vẻ mặt Scott nghiêm túc, rút đoàn kiếm bên hông ra nói. Khu số 8 chính là khu vực mà những liệp thú giả vừa mới quét sạch, chúng ta là nhóm thứ hai tiến vào nơi này. Mặc dù thu hoạch sẽ rất phong phú nhưng cũng có thể gặp phải một vài ma vật nhỏ lưu lại, tuyệt đối đừng để bọn chúng tập kích, nếu không sẽ bị cảm nhiễm ma hóa. Trong lòng Đỗ Địch An cùng Nick và những người mới không khỏi khẩn trương, học theo Scott Mock ra binh khí của mình và nắm trong tay, cảnh giác quan sát khắp nơi cùng thảm thực vật của đường phố gần đó. Lúc đi theo Scott tiến vào giữa đường phố, Đỗ Địch An nhìn thấy một biển chỉ dẫn bằng gỗ được cắm bên đường, phía trên có viết chữ số 8 màu đỏ, đại diện cho khu số 8 phía trước chính là của tập đoàn Melon. Đỗ địch an liếc mắt nhìn, trên đường phố phía trước quả nhiên không bị quét sạch qua, lờ mờ có thể trông thấy một đống thảm thực vật lục sắc. Từ hình dáng kia, dưới thảm thực vật hơn phân nửa chính là từng chiếc ô tô báo phế. Trong lòng hắn nhảy thịt một cái, có xe hơi vậy tự nhiên cũng sẽ có máy phát điện, mặc dù đã hơn 300 năm trôi qua, những thứ này sớm đã trở thành sắt vụn dưới mưa và tia cực tím, nhưng có lẽ vẫn có thể tìm thấy một vài linh kiện được bảo quản tốt. Scott thấp giọng nói. Dưới những thảm thực vật lục sắc này là một vài vật tư cỡ lớn, chờ khi trở lại chúng ta sẽ tìm cách mang về. Trước tiên hãy đi tìm một nơi để dừng chân cư trú, coi như đại bản doanh của người ngày này, sau đó lại tách ra tìm kiếm vật tư. Nói xong, Scott trực tiếp đi qua những chiếc xe báo hỏng bị che kín bởi thảm thực vật lục sắc này. Bọn đỗ địch cùng 20 người nhặt rác của tập đoàn cũng theo sát phía sau. Chờ đám người đi xa, không ai nhận ra rằng một trong những cửa sổ của chiếc xe được bao phủ bởi thảm thực vật. Một bàn tay khô héo tái nhật thò ra trong vô vọng, cố gắng nắm lấy đám người đã đi xa. Đi đến cuối đường, nơi này là một ngã tư, trên mặt đất có đèn đường bị sụp đổ cùng biển quảng cáo to lớn, nhưng phía trên cũng sớm đã trải rộng thảm thực vật. Scott ngẩn đầu nhìn, lựa chọn một tòa nhà ba tầng hơi hoàn chỉnh, nói. Đến nơi này đi, trước tiên hãy dọn dẹp vật tư bên trong và tập trung chúng lại. Nói rồi, Scott liền dẫn đầu đi đến cao lâu ba tầng. a, đột nhiên một đạo kinh hô vang lên. Chính là một cô gái đi sau đội ngũ của Đỗ Địch An, cô hoảng sợ chỉ vào mặt đất của cửa tòa nhà, kinh hãi nói. Máu, máu, đám người nhìn lại, nơi này thình lình có một vũng máu, mặc dù đã khô nhưng từ màu sắc mà nói thì hiển nhiên là được lưu lại gần đây, dù sao dưới cơn mưa thì vết máu trên mặt đất cũng khó giữ lại lâu được. Sắc mặt Đỗ Địch An thay đổi, hắn nghĩ đến ma vật mà Scott nói lúc trước, vô thức nắm lấy hắc hỏa dược bên hông. Những đứa trẻ khác trông thấy vết máu trên đất cũng là hồ tức khẩn trương. Scott cao mày nói, có gì mà ngạc nhiên, ta đã nói rồi, những nơi này có ma vật tồn tại, cái này hiển nhiên là liệp thú giả đại nhân đã lưu lại máu trong lúc giết ma vật, về sau đừng có vừa thấy đã kinh hoàng. tay mơ. Đối với những thập hoang giả mới, sự kiên nhẫn của hắn đương nhiên không cao như đối với Đỗ địch an. Mia bên cạnh hắn tiến lên đầy cổng lớn của tòa lầu này, cánh cửa bằng pha lê nhưng pha lê sớm đã vỡ vụt, nơi này tựa hồ là một cửa hàng, mặc dù thảm thực vật đã trải rộng khắp các bức tường nhưng vẫn có thể trông thấy những bố trí đơn giản cùng những đồ vật giống như quầy hàng. Đỗ địch an theo sau Scott tiến vào, chỉ thấy mặt đất cùng bức tường của cửa hàng này đã bị tàn phá, khắp nơi đều là những lớp bụi bạm dày, những bụi bạm này đã tích tụ trong thời gian dài nên sớm đã khô cứng như một tầng bùn đất. Scott dùng đoàn kiếm để đẩy thảm thực vật trên quầy ra, chỉ thấy bên trong quầy thủy tinh đặt một vài món đồ trang sức hoàng kim bám bụi. Đôi mắt Scott liền sáng lên, lập tức đập vỡ kính bằng chuôi kiếm hắn cầm lên những đồ trang sức bên trong và lau sạch bụi bằng quần áo lộ ra hào quang màu vàng óng hắn dùng răng cắn trên mặt lại lần nữa lộ ra vẻ kinh hỉ đỗ địch an yên lặng nhìn biết rằng nhóm đồ trang sức này sau khi được nhặt về bọn hắn chắc chắn sẽ đạt được khoảng trích phần trăm cực kỳ phong phú ngoài định mức dù sao những đồ trang sức hoàng kim chính là yêu thích của quý tộc chương 44 mươi từ thi là hoàng kim meekan reek và mấy người khác cũng chú ý đến quầy trang sức trên mặt lộ ra mấy phần lưng phấn Scott nghe được lời nói của mấy người, nụ cười trên mặt liền thu lại, nhàn nhạt quay đầu nói. Ta nói rõ một chút, mặc dù mọi người là một đoàn thể nhưng việc nhặt vật tư đều là tính theo cá nhân, đây là quy tắc từ trước tới nay, bọn họ rất rõ ràng về điểm này, không phải ta cố ý lấn phụ các ngươi. Nói rồi, hắn bĩu môi chỉ về hướng 20 thập hoang giả kia. Bọn Nick cần nghe vậy hơi biến sắc mặt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên gầy gò dẫn đầu 20 thập hoang giả của tập đoàn gật đầu nói. Không sai. Nhặt vật tư đều là dựa vào bản sự, vì vậy đừng nghĩ đến việc lười biếng, ai vận khí tốt nhặt được nhiều thì sẽ tính của người đó. Nghe vậy, đám người mít cân nhất thời uể oải, không thể nghi ngờ, trang sức hoàng kim nơi này chính là Scott tìm được trước nên tự nhiên sẽ là vật tư của hắn, bọn họ không cách nào phân được nửa điểm chích phần trăm. Đỗ địch an nghe được quy củ này, trong lòng cũng hơi thất vọng nhưng rất nhanh liền giữ vững tinh thần, quy củ này thực tế là công bằng đối với mọi người. Có quy củ này bảo hộ thì chỉ ít vật tư bọn họ nhặt được sẽ không bị những người khác chia sẻ. Trước mắt chỉ là vận khí của Scott tốt hơn, tùy ý dừng chân lại chính là một tiệm vàng, nên mới kiếm được một món hời. Lúc này, Scott đập nát tất cả hộp tủ pha lê, móc tất cả trang sức bên trong da trồng lên một ngăn tủ, sau đó lại lần nữa nắm chặt đoàn kiếm nói. Trước tiên lên lầu nhìn xem, quét sạch một cái, nói đến đây như nhớ tới cái gì, Scott quay đầu nhìn về phía bọn đỗ địch an nói. Mọi người nên tự mình nhặt vật tư, những người khác tốt nhất đừng mưu toan lợi dụng những phương pháp cướp đoạt khác để ăn cắp, nếu chủ nhân của những vật tư đã hy sinh trong quá trình thu thập, vậy tất cả vật tư của hắn đều sẽ thuộc về tập đoàn mà không được chia sẻ. Đỗ Nịch An biết hắn chính là đang khuyên bảo những người mới bọn họ không nên hám lợi đen lòng mà suy nghĩ bậy, đồng thời cũng âm thầm nói rõ, việc tập đoàn lập xuống quy củ như vậy thì khó tránh khỏi việc những thập hoang giả tương tàn lẫn nhau tại vùng hoang dã. Sau khi nghe Scott nói, sắc mặt những đứa trẻ biến đổi nắm chặt binh khí đi theo đội ngũ. Scott cùng Mia dẫn đầu phía trước, men theo cầu thang đi lên. Bên trên hành lang có vết rách to bằng ngón tay bò đầy thảm thực vật. Có một vài thứ giải rác trên mặt đất, mặc dù bị che phủ bởi lớp cho bụi cùng thảm thực vật dày, nhưng Đỗ Địch An vừa nhìn liền nhận ra, chính là giày cùng ví da của nữ nhân. Tựa hồ như đang âm thầm nói rằng nơi này đã từng phát sinh bạo loạn. Một âm thanh chói tai, đột nhiên một thập hoang giả trung niên của tập đoàn dẫm đạp thang lầu làm đổ xuống dưới, cả người hắn cũng rơi xuống đất. May mắn nơi này chỉ là lầu 1, hơn nữa hắn cũng được ban phước về thể chất nên cũng không bị thương gì, chỉ là động tĩnh bất thình lình khiến những người khác sợ hãi. Scott quay đầu nhìn thoáng qua, cao mày nói, đều cẩn thận một chút. Nói xong liền dẫn đầu đi vào lầu 2, nơi này ánh sáng cực kỳ lờ mờ, trong hành lang là một mảng đen kịt, của sổ thông gió sớm đã bị thảm thực vật bao trùm nên ánh nắng không cách nào xuyên vào, bên trong vừa ẩm ướt lại âm u. Scott lấy dao tùy thân ra đánh lửa, nhóm một bó đuốc, Quang mang mở nhà chiếu sáng xung quanh. Hắn đưa bó đuốc ra trước và đi vào hành lang gian phòng thứ nhất, chỉ thấy cửa phòng đóng hờ nên hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đột nhiên trong phòng thổi ra một cơn gió lạnh suýt nữa đã dập tắt bó đuốc. Scott hơi thả thấp bó đuốc và một tay khác cầm kiếm chậm rãi tiến vào trong phòng, chỉ thấy một mảng lộn xộn bên trên mặt đất, ghế đổ trên đất, màn cửa bị xé rách một nửa cùng với cửa sổ vỡ vụn, bên ngoài dày đặc thảm thực vật. Sang rác, đột nhiên nơi sâu của căn phòng truyền đến âm thanh rất nhỏ. Scott biến sắc, lập tức dơ bó đuốc chiếu sáng, màn trong phòng tắm sụp đổ trên mặt đất, chỉ thấy hai bắp đùi tái nhợt khô cần rũi ra từ bên trong, dựa vào ánh sáng của bó đuốc, hắn liền trông thấy một bộ mặt của nữ nhân đã hoàn toàn hư thối, mà âm thanh rất nhỏ kia lại phát ra từ lồng ngực của nàng. Nơi đó có một con chuột màu đen cực lớn đang không ngừng gặm nuốt ngực của nữ nhân này. Đỗ địch an nhìn thấy cảnh này từ khe hở của cánh tay Scott, con người đột nhiên thiết chặt. Con chuột này có thể thích lớn như chó săn vậy. Toàn thân đen kịt và tản ra mùi hôi thối nồng đậm, đuôi to bằng ngón tay của người thành niên, lại đang say sưa gặm nuốt lấy thi thể người một cách ngon lành. Chính là ma vật, Scott dẫn đầu kịp phản ứng, gầm nhẹ một tiếng, sau đó cầm kiếm chém tới. Lúc này, con chuột to lớn đang ăn gặm nữ nhân kia cũng phát giác được ánh lửa phía sau, nó quay đầu nhìn qua, con mắt huyết hồng đầy ngang ngược, bên trên miệng sắt nhọn dính đầy máu, mấy sợi dâu thật dài phiêu động. Nó tựa hồ như chú ý đến nhân số bên phía Scott khá nhiều. Thân thể ngừng lại một chút rồi bỗng nhiên quay người chạy tới hướng phòng tắm, dẫm lên bồn tắm nhảy ra ngoài. Công kích của Scott cùng Mia đều thất bại, trong lòng vẫn còn sợ hãi liếc nhau. Lúc này, mấy người cần cũng chú ý tới động tính, nghe được lời Scott liền tập trung lại. Scott thấp giọng nói, trốn, nói xong liền buông bó đuốc xuống chiếu về phía nữ nhân đã chết kia. Nữ nhân này tựa hồ chết không nhắm mắt, trong mắt trừng lên, con người đúng là màu xanh nhạt. thối quá, cần che mũi nói. Đỗ Địch An đã quên đi việc hô hấp, trong lòng rung động không thể coi thường, chẳng lẽ dưới bức xạ hạt nhân của 300 năm trước, chuột sinh hoạt tại nơi này đã bị đột biến gen đến đáng sợ như thế. Ánh mắt hắn nhìn vào trên thân của nữ nhân này, đối phương không mảnh vải che thân nhưng lại có màn vải đổ xuống che được phần ít, huyết nhục chỗ ngực cứng ngắc đã bị con chuột kia gặp nuốt đến cực sâu, trái tim đều bị cắn rơi một nửa, có thể trông thấy máu thịt bên trong xương sườn. Nhưng ánh mắt hắn lại chú ý đến mi tâm của đối phương. Nơi đó có lỗ máu to bằng ngón tay, tựa hồ như bị viên đạn bắn qua. Đỗ địch an ngơ ngác một chút liền bác bỏ khả năng là đạn, ngược lại càng giống như tổn thương do cung tiến tạo thành, dù sao tử uy lực của đạn cũng có thể tạo thành xé rách cùng phá hư huyết nhục xung quanh vết đạn. Khiến hắn không hiểu được chính là, nữ nhân này nếu chết bằng cung tiến vậy chính là chết trong tay nhân loại, là ai đã biết dùng cung tiến để bắn giết nàng. Hắn đột nhiên nghĩ tới một điểm sơ sót của mình, lập tức toàn thân dựng tóc gáy lên. Nữ nhân này rõ ràng là đang tắm, thế nhưng hệ thống cung cấp nước bên trong phòng này hẳn là đã sớm bị hư Mặc kệ đối phương là thập hoang giả hay liệp thú giả đều sẽ không nhịn được sự tình 10 ngày không tắm Quan trọng nhất chính là, những người của thế giới này rất ít khi cởi sạch để tẩy lớn giống như vậy Chẳng lẽ nói, nàng chính là nhân loại 300 năm trước Chết lúc đang tắm, nhưng nếu như vậy, thi thể của nàng đã sớm mục nát Đỗ địch an có chút ngơ ngẩn Lúc này Mia đột nhiên ngồi sổng xuống tựa hồ không muốn để nữ nhân này chết hoang dã mà lại còn lộ thân thể, nên nhấc màn vải lên che lại toàn thân của nàng. Nhưng thời điểm nhắc lên, Đỗ Địch An lại vô tình nhìn thấy tay của nữ nhân này, chính là một móng vuốt bén nhọn. Móng tay biến thành sắc nhọn, năm cái gai nhọn có chút hốn lượt, khó có thể tưởng tượng được bị loại tay này nắm giữ sẽ tạo thành tổn thương lớn như thế nào. Người biến dị, Đỗ Địch An kinh ngạc nói không ra lời, trong đầu có chút hỗn loạn. chương 45, Hành Thi Bất tử hành thi, Scott thì thao một tiếng, thấy Mia cẩn thận che kín thân thể, trên mặt có một tia buồn vô cớ thở dài nói. Dọn dẹp gian phòng này đi, thứ này nhất định phải thiêu hủy, nếu không sẽ sản sinh ra ma vật khác. Khóe miệng Mia khẽ nhúc nhích, im lặng đứng dậy, nhìn thoáng qua gương mặt hư thối của nữ nhân này, cuối cùng vẫn quay đầu đi, thanh lý những vật tư khác trong phòng. Đỗ địch an nghe thấy Scott nói thế không khỏi chấn động trong lòng, hỏi. Bất tử hành thi là cái gì? Scott quay đầu nhìn thoáng qua bóng lưng của Mia, thấy nàng đang yên lặng nhặt vật tư còn sót trên bàn với mặt đất, quay sang đỗ địch an nói. Bất tử hành thi trích là một trong những bất tử ma vật, lực lượng cực đoan đáng sợ, có năng lực nhìn thấu ban đêm, hơn nữa dù có không ăn không uống cũng không chết được. Bọn chúng thích thứ có mùi máu tươi, cho nên chỉ cần bất cứ sinh vật nào tới gần bọn chúng đều bị bọn chúng ăn hết. Mà bọn chúng lại có thể hấp thu sinh mệnh trong huyết nhục đều tăng thêm lực lượng của bản thân, nói đơn giản ra thì chúng thôn vệ được càng nhiều sinh mệnh lực lượng càng cường đại. Đỗ địch an nhịn không được nói, vậy chúng được sinh ra thế nào? Scott thở dài nói, đều là bị lực lượng ma quỷ ảnh hưởng, những con bất tử hành thi này khi còn sống đều là nhân loại, nhưng họ không chịu đựng được sự dụ hoặc của lực lượng ma quỷ, cuối cùng lại vứt bỏ linh hồn. Mặc dù nhận được sinh mệnh vĩnh hằng nhưng cũng bất đi hoàn toàn nhân cách cùng với tất cả ký ức khi còn sống, biến thành nhanh vuốt của ma quỷ. Bị lây nhiễm, đỗ địch an tự nhiên sẽ không tin tưởng chuyện ma quỷ gì cả, Liến nói. Là bị phóng xạ lây nhiễm sao? Scott không nghĩ tới hắn sẽ truy vấn đến ngọn nguồn, liếc nhìn hắn một cái, lắc đầu nói. Dĩ nhiên không phải, người bị nhiễm phóng xạ cũng chỉ tổn hại thân thể, bị biến hóa một số bộ phận chứ tuyệt không thể biến người ta thành loại quái vật như thế này. Bọn chúng là bị lực lượng của ma quỷ lây nhiễm, loại lực lượng này tựa như ôn dịch vậy, có thể truyền ra cho người khác. Tỷ như con vệ cốt thử chạy thoát lúc trước chính là một loại ma vật cấp thấp, một khi bị nó cắn thì sẽ bị lây nhiễm. Đỗ Địch An không khỏi ngơ ngẩn, lây nhiễm, đây chẳng phải giống như virus sao? Hẳn là trong vòng 300 năm trước, khi hắn còn ngủ say thì thế giới đã phát sinh chuyện gì đó. Scott khẽ thở dài nói, những con vệ cốt thử này thích trốn ở nơi âm u hẻo lánh. Thường thường sẽ bị các thợ sơn thú xem nhẹ, bằng vào lực lượng của chúng ta mặc dù cũng có thể giết những thứ này nhưng nếu không cẩn thận mà bị nó cắn lén, gây tổn thương thân thể cũng sẽ bị lây nhiễm thành bất tử hành thi. Nói đến đây hắn nhìn qua Mia đang nhặt vật liệu kia, khẽ thở dài nói. trưởng phu của Mia lúc trước bị một con cương mau thử cắn bị thương cánh tay. Loảng xoảng vật kim loại trong tay Mia bỗng nhiên rơi xuống đất. Scott ngơ ngác một chút, thở dài không nói gì thêm nữa, quay sang bọn người đỗ địch an nói. Tất cả mọi người chia ra quét sạch từng gian phòng đi, nhớ kỹ phải cẩn thận một chút, những ma vật này có thể ngửi được mùi máu tươi trên người chúng ta, còn phải cốt thử vừa rồi mặc dù đã chạy đi nhưng khẳng định nó còn ẩn nấp ở phụ cận, phải cẩn thận không chúng nó sẽ đánh lén các ngươi. Những người mới tốt nhất ghép bốn người một tổ đội, chiếu cố lẫn nhau, có chuyện gì thì phải kêu cứu. Chủ yếu là hắn dặn dò những người mới như Đỗ Địch An, còn những thập hoang giả kia mặc dù không bằng được người chính quy như bọn hắn nhưng số lần ra ngoài cũng rất nhiều. Thứ cần biết cũng đã biết rồi, căn bản không cần hắn nhắc nhở. Nghe thấy Scott phân phó, những người phía sau đều phân tán ra. Bất quá mấy người Mick, Sam Rick cùng với một số đứa bé khác sau khi thấy bộ dạng đáng sợ của bất tử hành thi cùng với con vệ cốt thử với thể tích cực đại kia đều lo sợ bất an, trành diện đẫm máu như thế bọn hắn chưa gặp phải bao giờ. Trong lúc nhất thời, những tri thức trong lúc huấn luyện đều đã bị lãng quên đi, giờ phút này chỉ muốn tụ tập thành đoàn, nương tựa Scott. Scott nhìn thấy bộ dáng kinh hãi đến tái nhợt của mấy hài tử, khẽ nhíu mày nói: "Thập Hoàng giả không phải là công việc đơn giản như vậy, chẳng lẽ huấn luyện viên không có nói với các ngươi sao? Nếu cứ tiếp tục đi theo ta thì các ngươi sẽ chẳng nhặt được thứ gì, trở về sẽ là một chuyến tay không. Chắc các ngươi còn không biết, nếu mấy liên tiếp các ngươi không nhặt được thứ gì thì thành tích sẽ bị xếp vào tuyến sau, đến khi đó sẽ có nguy cơ bị tập đoàn khai trừ." Khai trừ, sắc mặt mấy người mic, Sam Rex trắng nhợt cắn răng cố nén sợ hãi trong lòng, nắm chặt binh khí, quay người rời đi. Đỗ địch an vừa muốn quay người rời đi thì Scott chợt kêu lên. Người cũng không cần phải đi theo bọn hắn, chỉ cần đi theo sau ta là được, đồ vật lần này ta nhặt được sẽ phân cho ngươi một phần ba, chỉ cần người cố gắng học tập thật tốt cách thu thập tài liệu thế nào là được, lần sau sẽ không có ai mang ngươi đi theo đâu. Đỗ địch an cao mày nói, ta muốn đi đơn độc một chút, nếu như có chuyện gì thì ta sẽ kêu cứu. Scott sững sờ nhìn hắn một cái rồi nói. Tốt, vậy ngươi phải cẩn thận rồi. Đỗ địch an khẽ gật đầu, quay sang ba người đồng bọn nói. Chúng ta đi thôi, mai Vụng trộm quay sang hắn dựng ngón tay cái lên. Sau khi mấy người rời khỏi gian phòng, đỗ địch an thấy trên lầu 2 đã có người khác lên tìm kiếm liền nói ngay. Chúng ta đi lầu 3 đi, ba người cũng không có gì nghị gì. Trong quá trình huấn luyện, cơ hồ mọi người đã tạo thành thói quen coi đỗ địch an là người định đoạt. Lầu 3 cũng là tầng cao nhất, thảm thực vật thưa thớt trong sương tối tăm mờ mịt có tia nắng vẫn đục từ cửa sổ đã vỡ vụn chiều vào phản xuống đất trên sàn nhà phủ một lớp bụi bặm thật dày trên tường có vết máu sớm đã khô khốc những đồ vật trong hành lang rơi lung tung có mấy cô thi thể nằm trên mặt đất có thân thể bị chém ngang lưng có thi thể phần đầu bị loại đồ vật nặng nào đó đạp nát trên tường có vết tích lưỡi dao xẹt qua hiển nhiên nơi này đã từng có thú liệt giả đến đây và phát sinh một trận chiến đấu đỗ dịch an chú ý ấy những ngón tay của tử thi này đều là lợi chảo bén nhọn xem ra đều là bất tử hành thi bị virus lây nhiễm, mặc dù không biết virus này đến từ đâu nhưng không hề nghi ngờ rằng loại virus có hiệu quả kinh người như thế tuyệt đối là sở nghiên cứu sinh vật đỉnh cấp của thế giới này mới có thể chế tạo ra được, thậm chí rất có thể là những tên kia đã tạo ra. Mick, Sam Rick ba người nhìn thấy thi thể trên mặt đất thầm nuốt nước bọt kinh hãi, mặc dù trong huấn luyện bọn hắn từng giết qua rắn độc, thằn lằn để được no bụng, đã được chứng kiến máu tươi nhưng đấy chỉ mà máu chảy ra từ động vật gặp phải nhiều sẽ chết lặng, mà trước mặt bọn hắn lại là người có sinh mệnh như bọn hắn, loại cảm giác này rất sợ hãi, khiến trong lòng ba người cảm thấy một trận buồn nôn, chỉ cảm thấy tứ chi lạnh buốt, phảng phất những thi thể đã chết này lại đột nhiên bò lên, quay sang lấy mạng bọn họ. trong lòng Đỗ Địch An cũng sợ hãi, nhưng hắn kiệt lực duy trì bình tĩnh, dùng ánh sáng mờ ảo đi vào gian phòng thứ nhất. cửa của gian phòng này đang được mở, xiềng xích phòng trộm đã bị cắt đứt, hiển nhiên là bị bạo lực xâm nhập vào. Trong phòng có vết tích chiến đấu cách đó không lâu, trên mặt đất còn có một vũng máu cùng với hai hành thi, là một đôi nam nữ trẻ tuổi, màu da đều tái nhợt dị thường, nói đúng ra là xám trắng màu đá vôi không có huyết dịch, gân xanh nổi lên nhàn nhạt trên người, đầu ngón tay sắc nhọn, tay chân cùng thân thể đều gầy gò chơ xương, phảng phất tất cả mỡ trong cơ thể như bị rút khô đi, chỉ còn lại bộ phận cơ thịt. Mùi xác thối nồng đậm truyền đến, Đỗ Địch An lập tức đeo lên khẩu trang chuyên dụng, lập tức cảm thấy mùi hôi thối đã phai nhạt đi rất nhiều. Thanh âm của hắn chuyển qua khẩu trang, trầm thấp nói. Đừng có đụng vào thi thể, trước tiên hãy tìm những vật khác ở xung quanh đã. Nói rồi ánh mắt hắn quét sang cả phòng, liếc mắt liền nhìn thấy một cái laptop, trên đó phủ kín bụi bằng. Đỗ Nịch an tiến lên phủi đi lấp cho bụi, ấn nhẹ nhẹ bàn phím, nút phím cũng theo đó và thụt xuống theo. Hiển nhiên, lò xo so bên trong đã mục nát mất, hắn khép laptop lại, chuẩn bị mang về xem sao, mở ra xem có linh kiện gì có thể dùng hay không. chương 46, Tập Kích lúc này Mick Sam Greg ba người cũng chia ra tìm kiếm vật tư cho riêng mình tận lực tránh xa hai cỗ thi thể trên mặt đất mặc dù biết hai người này đã chết rồi nhưng chính như thế mới khiến người ta cảm thấy sợ hãi tìm kiếm một vòng ba người cũng tìm được một số vật phẩm kim loại mặc dù họ không chắc rằng những vật phẩm này có tác dụng hay không nhưng trong mắt bọn họ thì tất cả những vật phẩm liên quan đến kim loại đều rất đáng tiền Đỗ Địch An thấy bọn họ nhặt được điện thoại điều khiển TV từ xa đèn điện trong lòng không khỏi hiếu kỳ Những chắc hẳn phải có rất nhiều thập hoang giả trước đó đã nhặt được những vật tư này rồi vậy mà không có tập đoàn nào nghiên cứu ra bên trong có gì. Bất quá, khi hắn trông thấy kim loại vặn vẹo trong chiếc điện thoại kia thì lập tức minh bạch, tồn tại trong khu phóng xạ 300 năm khác hoàn toàn với trong khu sinh thái bình thường 300 năm. Mặc dù những vật phẩm này còn tồn tại nhưng đã hoàn toàn bị vặn vẹo trong những tháng năm tồn tại trong khu phóng xạ, linh kiện đã hoàn toàn biến hình. Nếu không biết được công dụng nguyên bản của nó mà chỉ bằng vào những linh kiện đã thay đổi này căn bản không suy đoán ra được điều gì hữu dụng. Thứ duy nhất có thể chống cự được dưới lượng bức xạ hạt nhân như thế này cũng chỉ có kim loại mật độ cao như hoàng kim. Đây cũng chính là lý do vì sao quầy trang sức bằng vàng phía dưới không có biến hóa quá lớn. Đi tới gian phòng này, đỗ địch an quét một vòng Sau khi xác định không thấy vật gì có giá trị liền quay người rời khỏi gian phòng này, đây chính là chỗ tốt của làm việc khu vực mới. Chẳng những có thể nhặt được nhiều đồ vật có giá trị cao mà lại có không gian để chọn lựa, những gian phòng này về sau tất sẽ có những thập hoang giả khác đến cằn quét, những thứ xót lại cũng chỉ là một chút vải vóc cùng quần áo, hoặc là có thể tháo dỡ kim loại từ những vật lớn ra thôi. Ba người kia sớm đã không muốn ở lại căn phòng chứa thi thể này nữa, lập tức lui ra ngoài. Trong hành lang có mấy cỗ hành thi lẳng lặng nằm ở đó, yên tĩnh đến lạ thường Đỗ địch an nhìn thấy mấy cỗ hành thi này luôn có cảm giác như là chúng sẽ đột nhiên sẽ tỉnh lại. Trái tim trong lồng ngực đập lên thình thịch, hắn áp chế những suy nghĩ lung tung của bản thân, đẩy cửa phòng thứ hai ra, không có gì bất ngờ, trong căn phòng này cũng có mấy cỗ hành thi nằm ở đấy, hiển nhiên đều là người của 300 năm trước, cái này khiến Đỗ Địch An không thể không xác định một sự kiện, thời điểm 300 năm trước, khi hạt nhân toàn cầu bộc phát cũng lặng lẽ bạo phát một trận virus đáng sợ. Trận virus này khiến cho tất cả mọi người bị lây nhiễm hóa thành hành thi, dù cho có sau 300 năm tồn tại ở khu phóng xạ thì cũng không có chết đi có thể thấy được loại virus này đáng sợ cùng ương ngạnh cỡ nào. Đỗ Địch An nhìn qua ba bộ hành thi trên mặt đất, tìm kiếm đồ vật trong gian phòng này, hắn chủ yếu là tìm kiếm những đồ điện kiểu như máy tính, điện thoại. Dù sao trong phòng của cư dân này thì thứ hữu dụng nhất cũng chỉ có những đồ đó thôi. Trong gian phòng đó có một cái máy tính để bàn, Đỗ Địch An đương nhiên sẽ không đem tất cả chúng về mà mở thân máy ra, bới móc ra từng chút dây điện bị giấu trong lớp bụi dày đặc. Hắn nhìn thấy cục pin bên trong, định đưa tay ra cầm lấy ai ngờ vừa chạm vào nó đã bị vỡ vụn ra Cục pin này ở trong hoàn cảnh bức xạ hạt nhân lâu dài đã hoàn toàn biến chất Đỗ địch an thở dài, thử dò xét một số dây điện khác xem Những dây điện này đều có vỏ làm bằng nhựa plastic Giờ nó đã hoàn toàn biến chất, vặn vẹo Những điện trở nhỏ bé bên trong chủ mạch cũng trở nên khô quắt biến thành hình dạng quái dị Đã mất đi hình dạng vốn có Đỗ địch an khẽ lắc đầu, bỏ mấy chiếc máy móc này đi Dù sao hôm nay mới là ngày đầu tiên đi thu thập, còn có những người ngày nữa, đồ vật có thể nhặt được còn rất nhiều mà số lượng hắn có thể mang theo lại có hạn. Nếu như có một chiếc xe chở hàng thì tiện lợi biết mấy. Trong đầu đỗ địch an tự nhiên có một suy nghĩ như vậy, trong lòng máy động một cái nhưng lại lập tức bị nguội lạnh đi, bên ngoài cũng có những ô tô kia, nhưng tình trạng cũng không khác với máy tính lắm, rất nhiều linh kiện đã biến mất hoặc biến hình không cách nào chữa trị được, muốn chế tạo ra một loại phương tiện giao thông thì còn phải nhờ vào siêu cấp chiếc mà tất cả phải dựa trên điều kiện tiên quyết là có điện, Đỗ Địch An quay người tiếp tục tìm kiếm những vật khác. Phương pháp luyện chế máy phát điện hắn cũng chỉ nhìn qua một cái, là loại phát điện dựa vào sức gió, mà muốn chế tác máy phát điện chạy bằng gió thì cần một khoảng đất trống rất lớn, cho dù hắn có đến khu dân nghèo để mua bãi đất trống thì cũng phải cần không ít tài chính, cho nên tất cả phải có tiền mới được. Khi mấy người Đỗ Địch An đang tìm kiếm gian phòng thứ ba thì những người khác cũng đã lần lượt đi lên tìm kiếm bốn phía. Nửa giờ sau, Nhà máy cao ốc này đã bị vơ vét hoàn toàn, mà vật liệu mấy người nhặt được đều trồng chất trong đại sảnh, mọi người đến chỗ của Scott để đăng ký, phòng ngừa có người khác ăn cắp. Hiển nhiên, trong lịch sử dài răng dặc của thập hoang giả thì bọn họ đã sớm nhận ra một điều rằng ngăn chặn nội loại mới có thể thu được lợi ích cao nhất. Mọi người đến khu phía trước để tìm kiếm đi. Scott đăng ký xong, quay sang nói với mọi người, 20 vị thập hoang giả tập đoàn kia đã không kịp chờ đợi được nữa, lập tức chia thành 4 người một tổ giờ khỏi cửa hàng đến khu phế tích bên cạnh để tìm kiếm vật tư Scott nhìn thoáng qua Đỗ Địch An nói, ta cùng Nghia cũng muốn đi tìm vật tư người có muốn đi cùng bọn ta không Đỗ Địch An lắc đầu nói, không được, ta phải đi cùng với bằng hữu của ta vậy được, nếu gặp chuyện gì nguy hiểm thì nhớ kêu cứu, nơi này rất yên tĩnh nên chỉ cần ngươi kêu to thì rất dễ nghe được miễn là ngươi đừng có đi quá xa Tư Khoa Đặc cũng không bắt buộc dặn dò một câu Đỗ Địch An gật đầu Quay người nói một tiếng với Mige, Sech, Sam, Thuận Đường đi đến khu nhà lớn để tìm. Bởi vì biết những tòa nhà này để làm gì nên Đỗ Địch An không cần phải đi vào cũng đoán được tầng trong phế tích kia có thể tìm được thứ gì cho nên hắn cũng không tìm lần lượt từng tòa nhà như những người khác mà Thuận Đường đi lên phía trước, rất nhanh liền đến một siêu thị cỡ chung. Trong tòa nhà này đầy những thảm thực vật nhưng từ phong cách cũng có thể nhìn ra được đây chính là siêu thị, chỉ là không biết phải chịu tai nạn như thế nào mà siêu thị bị sụp xuống. Trên mặt đất cũng còn lưu lại mấy cỗ thi thể, trên thân có vết tổn thương không lâu trước đó. Nhiều hành thi như vậy, ba người kia nhìn thấy thi thể trên mặt đất, sắc mặt khó coi, mới đi đến số 8 khu này đã gặp được nhiều thi thể hành thi như vậy làm bọn hắn không dám tưởng tượng lúc những thú liệt giả lần đầu đến đây đã phải đối mặt với cảnh tượng như thế nào. Trong lòng Đỗ Địch An cũng rụt xe, nhưng vẫn cố gắng bảo trì chấn định. Cửa tòa nhà tựa hồ bị những thú liệt giả mạnh mẽ đá văng ra để tiến vào, Bên trong đó còn rất nhiều những thi thể hành thi trải dài trên mặt đất, đồng thời hắn còn nghe thấy thanh âm gặm nuốt rất nhỏ truyền đến, tựa hồ trong bóng tối có 7, 8 điểm màu đỏ đang quan sát hắn. Quái vật biến dị, con người hắn có rút lại vội vàng lui ra sau, ngay khi hắn lui lại, thì vèo một tiếng, từ bên trong cửa có một bóng xám phi tốc vụt qua, nhảy về phía hắn. chương 47, trận chiến mở màn, đỗ địch an vội vàng nghiêng người lăn một vòng trên mặt đất, né được đòn tấn công của cái bóng màu xám ngẩng đầu nhìn lại thì phát hiện đó là một con chuột lớn đen bóng, gần như y hệt con, về cốt thử, chạy trốn ban nãy, chỉ là gầy hơn một chút mà thôi, lúc này trông nó lại giống một con chó săn dữ tợn đang lộ ra hàm răng nhọn mạnh mẽ, đôi mắt đỏ như máu nhìn chầm chầm vào hắn. Ma vật, Mick, Greg, Sam đều sợ hãi kêu lên, sắc mặt trắng bệch, hai chân mềm nhũng ra. Siêu, sau khi con về cốt thử này đánh trượt một đòn liền nhảy lại lên lần nữa, nhào về phía đỗ địch an đang ở gần nó nhất. Tóc gái toàn thân đỗ địch an dựng lên, tốc độ của con về cốt thử này quá nhanh, hắn căn bản không kịp tránh lần nữa, mà đây là lần đầu chiến đấu trực diện, đầu óc của hắn phản ứng hơi chút chậm chạp, giơ tay lên ngăn cản theo bản năng. Bành một tiếng, hắn cảm thấy cơ thể mình như bị một vật nặng nào đó đập mạnh vào khiến cho mất cân bằng ngã nhào về về phía sau, đặt mông ngồi xuống đất, bị dọa đến gần như nhắm mắt lại theo bản năng, nhưng chút lý trí còn sót lại trong hắn không ngừng gào thét rằng nếu như làm vậy thì chỉ có cái chết chờ ở phía trước. Hắn cố hết sức mở to mắt ra thì đập vào mắt hắn là con vệ cốt thử kia đang nhào lên người mình, hàm răng sắc nhọn đang cắn chặt vào cánh tay. Hoàng sợ, kinh hãi, khát vọng thời gian dừng lại. Cứu tôi, cứu tôi, rất nhiều suy nghĩ hỗn loạn lập tức chạy loạn trong đầu hắn, khi mà tính mạng đã đến bước đường cùng thì bản năng sẽ khiến lý trí hoàn toàn tỉnh táo lại. Bất quá đây chỉ là ý nghĩ trong nháy mắt, trải qua thời gian tôi luyện tâm tính thì Đỗ Địch An đã rất nhanh khôi phục lý trí từ trong khủng hoảng. Khi thấy hai hàm răng của vẻ cốt thử không ngừng cắn, nhai cánh tay của mình thì cảm giác đau bút truyền đến từ cánh tay khiến cho hắn sinh ra một cỗ phẫn nộ khổng lồ trong lòng. a đỗ địch an gào lên, vung tay đập mạnh xuống mặt đường, đồng thời xoay người bò lên, buông đoạn kiếm ở tay ra, nắm lấy chân sau của con vệ cốt thử đang cắn chặt tay phải của hắn, dùng hết sức kéo ra, đồng thời không ngừng vung tay phải để đầu của nó đập mạnh xuống mặt đất. Uyên, Uyên, Uyên, liên tục đập mạnh xuống đất và không ngừng kéo ra còn phệ cốt thử rốt cuộc không chịu được buông lỏng miệng ra. đỗ địch an thấy vậy gầm lên một tiếng, ra sức nện thân thể của nó lên mặt đất, uyyn một tiếng, bởi vì bộ lông và lớp thịt cho nên triệt tiêu đi không ít lực trùng kích. chết đi cho ta, chết đi, chết. đỗ địch an điên cuồng gầm thét, cùng với đó là không ngừng đập con phệ cốt thử kia xuống đất. bởi vậy mà rốt cuộc xương cốt của nó lập tức bị đập nát, máu tươi văng ra từ trong miệng của phệ cốt thử. theo đỗ địch an vung lên, máu tươi từ miệng nó văng ra thành hình vòng cung ra đất, uyyn một tiếng. Bây giờ không biết đã nện bao nhiêu lần nữa, đỗ địch an chỉ cảm thấy cơn giận trong lòng dần dần lắng xuống, cảm giác mỏi mệt truyền khắp cánh tay, hắn nhìn qua con phể cốt thử đã mất đi khả năng dẫy ruộ trong tay, cắn răng, nhặt đoàn kiếm trên mặt đất lên đâm mạnh về bụng của nó. Đoàn kiếm cực kỳ sắc bén, liên tục đâm 7-8 lần thì máu tươi đã dính đầy trên thân kiếm, khi đỗ địch an cảm thấy nó triệt để không cử động gì nữa mới dừng lại, lúc này hắn cảm thấy trái tim của mình còn không ngừng đập mạnh. Nghĩ lại một màn kinh hồn vừa nãy mà vẫn không khỏi sợ hãi trong lòng, đây là lần đầu tiên hắn đối diện với tử vong trực diện như vậy, mặc dù hắn đã thấy qua tận thế kinh khủng nhất nhưng đây chỉ là một góc nhìn của cả tảng băng sơn qua tivi mà thôi, tựa như là xem một vụ tai nạn với việc tự mình trải qua thì cảm xúc trong đó dĩ nhiên là hai chuyện khác. Nhau rồi, không cần soi gương thì đỗ địch an cũng có thể cảm nhận được sắc mặt của mình lúc này vô cùng khó coi, bộ dáng cũng là chật vật cực kỳ, hắn thở hồn hển nhìn về phía cánh tay phải của mình phía trên còn đang có mấy dấu răng lõm sâu, may mà chất liệu chế tạo cái nguyễn giác màu đen này cực kỳ cứng rắn, bên trong còn có một lớp chỉ kim loại nên không có bị nó cắn nát. Nếu không thì với tốc độ truyền nhiễm thông qua nước bọt nhanh hơn những cách khác vô số lần, hơn nửa hắn sẽ trở thành bất tử hành thi giống như người chồng của mia mà scott nói tới. địch an mitch cần bỗng quát to một tiếng, đỗ địch an ngơ ngẩn ngẩn đầu nhìn về phía hắn. lúc này mitch cần bỗng nhiên lao lên, sơ cao đoản kiếm chém tới, đỗ địch an lập tức giật mình tỉnh lại nghĩ tới lúc trước ở trong siêu thị có thấy 7-8 điểm lấm tấm màu đỏ, vội vàng cúi xuống lăn đi. phốc một tiếng, đoạn kiếm của Mích Cần lập tức đâm vào ngay chỗ mà Đỗ Địch An vừa mới né ra, máu tươi bắn ra tung tóe, hóa ra đoạn kiếm đã đâm trúng bộ ngực của một con vẹt cốt thử đang nhào tới, đó là chỗ mềm nhất của nó. đoạn kiếm lập tức đâm xuyên vào, Đỗ Địch An vội vàng quay đầu nhìn lại, lập tức trông thấy ngoại trừ con vẹt cốt thử bị Mích Cần giết chết kia thì còn có ba con vẹt cốt thử đang lao ra từ trong cánh cửa thủy tinh vỡ vụn của siêu thị. Đôi mắt đỏ như máu nhìn chầm chập bọn hắn như con báo nhanh nhẹn đang săn mồi, lập tức đồng thời lao lên, nhào về phía Mích Cần và Đỗ Địch An. Sắc mặt của Đỗ Địch An khó coi cầm đoạn kiếm lên liên tục lui về phía sau, càng là không ngừng vung nhẹ đoạn kiếm trong tay, đe dọa những thứ kia lại gần. Nhưng mà đe dọa đơn thuần không thể hù được lũ phệ cốt thử kia, một con trong đố đột nhiên nhào về phía Đỗ Địch An. Đỗ Địch An vội vàng chém kiếm, lưỡi kiếm chém lên bộ lông của con phệ cốt thử đó. Lập tức bị lớp dầu mỡ cứng cỏi trên đó làm cho trượt dài lớp lông của nó, tựa như dùng sống kiếm đập vào lớp bùn, hoàn toàn không thương tổn được nó chút nào, ngay sau đó con về cốt thử đó nhào vào ngực đỗ địch an, hai móng vuốt bén nhọn phía trước chụp thẳng vào mặt của đỗ địch an. Tựa như bản năng đi săn của giã thú, biết tấn công vào điểm yếu của đối phương. Đỗ địch an vội bắt lấy bộ lông của nó, để phòng bị nó cào sức ra. Lúc ấy thì những bệnh khuẩn tích lũy trong móng vuốt của nó khi bỏ qua những nơi dơ giấy bẩn thủi kia sẽ lập tức lây nhiễm cho hắn. Nhưng mà lực ma sát của bộ nguyễn giáp màu đen không lớn, mà lông của phệ cốt thử lại cực kỳ trơn trượt, đỗ địch an dốc hết toàn lực mà vẫn có cảm giác như nắm trượt vậy. Tính mạnh lại trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc, đỗ địch an hét lớn một tiếng, hai chân trống xuống đất, thân thể vô cùng mềm mại xoay người thay đổi tư thế, lại cứ như vậy mà đứng lên, không cần dùng đến tay mà tay hắn lại là dồn sức đẩy bay con phể cốt thử kia ra ngoài. Phể cốt thử ngã lăn lộn dưới đấy một vòng, lại chờ mình bò dậy, nhè răng trợn mắt đánh về phía đỗ địch an, khí thế vô cùng hùng hổ. Trái tim của đỗ địch an thiết chặt, bắt thì toàn thân kéo căng, tinh thần lúc này đã tập trung đến cực hạt, khi con phể cốt thử kia đánh tới thì đá mạnh một cước ra trong nháy mắt. Đung, một tiếng, như là biết trước được công kích của phể cốt thử, đỗ địch an đá chuẩn xác vào chỗ nó nhào lên, một cỗ sức mạnh phẫn nộ được sinh ra từ tuyệt vọng dồn vào cú đá này, phế cốt thử phát ra tiếng kêu thảm bị đá bay mấy vòng ra ngoài. Đỗ Địch An không có dừng lại mà chủ động lao ra ngoài. khi mà phế cốt thử vừa rơi xuống thì Đỗ Địch An đã đuổi tới. thừa dịp nó còn chưa bò lên thì hai tay liền nắm chặt đoàn kiếm, dùng sức đâm xuống. Xoẹt, đoàn kiếm đâm xuyên qua bụng nó, đụng tới cả mặt đất phía dưới. phế cốt thử đột nhiên bị đau giấy ruột mãnh liệt, đồn thời phát ra những tiếng kêu chói tai. Đỗ Địch An cắn răng. Hai tay dùng hết lực toàn thân đè xuống đoạn kiếm, gắn hết sức đóng đinh nó trên mặt đấy, mặc cho nó dẫy dụa hay kêu thảm thế nào cũng không buông ra. Giờ khắc này, đến chính hắn cũng không cảm giác được trong lòng của mình tràn đầy tàn nhẫn và tàn bạo. chương 48, Hoa Thi, a một tiếng kêu to kinh hoàng vang lên. Đỗ địch an giật mình vội vàng quay đầu nhìn lại thì đã thấy Micken bị hai con vệ cốt thử bao vây ngã nhào xuống đất. Greg và Sam không dám dùng đoạn kiếm vì lo lắng ngộ thương Micken. Đỗ Nịch an biến sắc vội vàng rút đoạn kiếm ra, quay người vào tới. Cút ngay, đỗ Nịch an hét lớn một tiếng, dài kim loại đá vào đầu một con vệ cốt thử, bành một tiếng, con vệ cốt thử kia lập tức ngã ngửa ra sau. Greg nhắm cơ hội vội vàng nhào tới, đè con vệ cốt thử xuống, hung hăng đấm vào đầu nó. Sam gắt gao túm cái đuôi của con vệ cốt thử còn lại, không cho nó leo lên mặt mít cần. Đỗ Nịch an đã có kinh nghiệm ứng đối, cúi xuống túm chân sau con vệ cốt thử, ra sức nhấc lên rồi đập mạnh xuống đất. Cái đầu nhỏ của nó bị dập xuống đất, giấy rụa cũng vì thế mà yếu đi nhiều. Đỗ địch an gầm nhẹ, liên tục nện không cho con vệ cốt thử này cơ hội thoát khỏi tay mình. Sau mấy chục lần quăng nện liên tục, con vệ cốt thử này dần dần ngừng động đậy, thân thể nhẹ nhàng run rẩy, máu tươi thẩm thấu ra từ trong bộ lông nhuộm đỏ mặt đất. Lúc này, Mikkel cũng đã bỏ dậy phối hợp với Rick, đâm chết con vệ cốt thử còn lại. Đỗ địch an nhìn con vệ cốt thử bất động trong tay. Cầm đoàn kiếm lên bổ thêm mấy kiếm mới thở phào nhẹ nhõm đặt mông ngồi dưới đất, hắn cảm thấy cánh tay tựa như sắp đứt rời, toàn thân nhũn ra không còn chút sức lực, mệt mỏi không ngừng thở dốc, khẩu trang ngăn cách không khí khiến hắn có cảm giác thiếu oxy cùng mê muội. Mickan cũng ngồi bên cạnh hắn, hai người dựa lưng vào nhau thở dốc. Greg và Sam có vẻ tốt hơn một chút, hai người còn bảo lưu lại không ít thể lực, chỉ là nhìn mấy cỗ thi thể vệ cốt thử trên mặt đất, vẫn chưa tỉnh hồn, sắc mặt tái nhợt. nghỉ ngơi trong chốc lát, cần vuốt tóc thở hào hển nói, mẹ nó thật sự là quá nguy hiểm, kém chút nữa liền rạch nát cổ họng của ta, mấy con chuột chết tiệt. Đỗ Địch An cũng dần dần hô hấp như bình thường, quay đầu nhìn hắn một cái nói. Lần này may mà có ngươi, Mick Cần tức giận nói, ngươi nói gì vậy, Đỗ Địch An cười một tiếng, không nói gì nữa. Greg vẫn còn sợ hãi nói, không ngờ trong này lại có nhiều phê cốt thử như vậy, chẳng lẽ những thú liệt giả kia đều không thấy a cái này mà gọi là quét sạch sao. Sam cảm khái nói. May mà nguyễn giáp trên người chúng ta tốt, không bị xé mở nếu không hậu quả khó mà lường được. Đỗ Địch An nhìn thi thể con chuột ở phía trước, nghĩ lại trận chiến lúc trước, không khỏi nắm chặt nắm đấm, quá kém, biểu hiện của mình quá kém, nếu không phải miết cần kịp thời kêu lên thì mình đã bị đánh lén. Ngươi làm được như vậy đã là rất ưu tú rồi, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên ngươi phải chiến đấu như vậy, ngay cả người trưởng thành bị một chó dữ thông thường lao tới thì cũng sẽ hoảng hốt thất thố. Tự trách nhưng đồng thời đáy lòng hắn cũng tự trấn an mình. Có điều đố địch an ngay lập tức bóp chết thanh âm mềm yếu này, hắn cắn chặt môi để cho cảm giác đau xâm nhập não bộ, hắn muốn để cho bản thân nhớ kỹ sinh mệnh chỉ có một lần. Trước mặt tử thần, ưu tú và thất bại đều không có ý nghĩa, chỉ có lực lượng mới giúp bản thân sống sót. Hắn bỗng nhiên minh bạch vì sao mà người ta chỉ tuyển chọn thập hoang giả từ khu dân cư cùng khu dân nghèo. Bởi vì xác suất tử vong của công việc này quá cao. Mặc dù lần này bọn họ gặp nguy hiểm chủ nếu là vì bọn họ tới khu số 8 vừa mới được quét sạch Nếu đi khu số 9 đã được thu thập 10 lần thì tỷ lệ gặp phải những quái vật này liền sẽ xuống rất thấp. Nhưng nguy hiểm thấp cũng mang ý nghĩa thu hoạch thấp, đây là một cái nghề nghiệp mà nguy hiểm đi đôi với thu nhập. Điều này rất công bằng, trải qua trận chiến vừa rồi, trong lòng Đỗ Địch An vẫn có chút e ngại tử vong, lần này gặp phải phệ cốt thử, lần sau rất có thể sẽ gặp quái vật càng thêm đáng sợ. Có nên đi theo đoàn đội, đàng hoàng lăn lộn đến khi nhiệm vụ kết thúc liền trở về. Hắn nhìn cửa thủy tinh vỡ vụn của siêu thị Trong lòng bắt đầu nảy sinh ý định lùi bước, nhưng rất nhanh, hắn nghĩ tới cánh tay phải của mình, nghĩ đến vết sẹo kia, ánh mắt hắn lập tức kiên định, chống đất bỏ lên nói với ba người Mick cần Đi vào đi, vừa rồi gây ra động tính lớn như vậy, quái vật bên trong hẳn là đều đi ra cả rồi, thế nhưng có lẽ vẫn còn vài con núp trong bóng tối, mọi người cẩn thận một chút. Mick, Greg, Sam ba người không nghĩ tới đỗ địch an còn dám tiến vào nên hơi giật mình, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên nghị của hắn, ba người do dự một chút liền đi theo nắm chặt đoàn kiếm tùy thời chuẩn bị chống cự tập kích. đúng lúc này, a a một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến từ chỗ đường đi. tại phế tích thì tiếng kêu này vô cùng vang dội. đỗ địch an bốn người sững sờ, lập tức nghĩ đến bọn họ vừa gặp phải phệ cốt thử, lần này lại nghe thấy tiếng kêu thê lương, không hề nghi ngờ rằng đối phương cũng gặp ma vật. trong nhất thời, mấy người có chút do dự chẳng biết có nên đi qua hỗ trợ hay không. đỗ địch an phát giác đáy lòng do dự, đột nhiên run lên, não bộ nhanh chóng suy tư một cái, nói. Đi qua nhìn một chút, có tình huống không tốt là lập tức rút lui. Mick cần ba người vốn dĩ cũng đang do dự, nghe thấy hắn nói lập tức gật đầu, trong lòng như bỏ được một khối đá. Mấy người theo phương hướng của tiếng kêu thảm thiết mà chạy tới, lập tức trông thấy thập hoang giả từ những tòa nhà khác cũng sông ra, chạy về phía có tiếng kêu thảm. Rất nhanh, khoảng cách tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng gần, chính là một ngã rẽ, đỗ địch an lập tức giảm tốc độ đánh ra một cái thủ thế. Mick, Greg, Sam ở phía sau lập tức hiểu ý. Đều chạy chậm lại, đi theo Đỗ Địch An chậm rãi tới gần Vòng qua chỗ ngoặt, Đỗ Địch An thăm dò nhìn sang Con người lập tức co rụt, mặt mũi tràn đầy kinh hãi Chỉ thấy trước cửa một cái cửa hàng tàn phá Có hai bóng người đang vặn vẹo trên mặt đất Theo thứ tự là một nam một nữ Nhưng mà, người phía trên áo quần rách dưới Lộ ra làn da màu xám trắng, tóc tai bù xù Ngón tay biến thành lợi chảo bén nhọn đúng là một hành thi Hành thi còn sống, giờ phút này Nữ hành thi này nằm sấp trên người thanh niên đang thống khổ rẫy rựa, ngụm lớn gặm ăn ngực hắn, lấy thị giác của Đỗ địch An có thể thấy cực kỳ rõ ràng, thậm chí có thể nhìn thấy lúc đối phương cắn xé bứt lên từng mạch máu, máu tươi không ngừng phun ra từ ngực thanh niên kia nhuộm đỏ cả miệng và cổ con hành thi. Bên cạnh thanh kia còn có một nữ nhân mặc chế thức nhuyễn giáp màu đen đang nằm, thân thể không nhúc nhích dường như cô ta đã chết. Mà cách đó hơn 10 mét, có một người thanh niên khác đang đứng, giờ phút này hắn đang từng bước một lui về phía sau, hai tay bịt chặt lấy miệng dường như không dám để cho tiếng kêu sợ hãi của mình phát ra. Chương 49, chín mạng. Á, Ellen, cứu ta. Lúc này, thanh niên bị cắn xé kia nằm trên mặt đất khó khăn ngẩng đầu lên, đưa tay chộp tới thanh niên bị dọa đến không ngừng lui lại ở đằng sau, trên mặt tràn gặp sợ hãi cùng thống khổ, khát khao được sống. Thanh niên được gọi là Ellen che miệng, sụp đổ nhìn bản thân của mình mà chảy nước mắt, toàn thân hắn run nhẹ, bỗng nhiên cắn răng quay đầu nhanh chân chạy về hướng lối ra. Đỗ địch An lập tức trông thấy Hành thi đang cắn vào người thanh niên kia tựa hồ bị tiếng bước chân của Ellen kinh động mà ngẩn đầu lên, tóc tai bù xù đầy dữ tợn bỗng nhiên đuổi theo phía Ellen. Tư thế chạy của nó cực kỳ vặn vẹo, cánh tay múa loạn, thân thể không ngừng đung đưa như người say rượu bất cứ lúc nào cũng có thể té ngã, nhưng tốc độ chạy lại nhanh vô cùng. Trong bước chạy lung lay tựa hồ như tìm thấy một sự gia tăng kỳ lạ nhanh chóng đuổi kịp Ellen. Ellen nghe được động tính phía sau nên hoảng sợ quay đầu nhìn lại. Lập tức nhìn thấy những móng vuốt của hành thi nữ nhân vung xuống như những con dao gam sắc nhọn. Hắn bị dọa đến nỗi vội vàng nâng đoạn kiếm đón đỡ, mặc dù đỡ lại móng vuốt của hành thi nữ nhân, nhưng lại bị lực lượng nặng nề đánh trúng ngã nhào trên đất. Thấy cảnh này, trong lòng Đỗ Địch An vô cùng chấn động, đồng thời xuất hiện mấy phần hoảng sợ. Nếu đơn độc gặp phải dạng hành thi quá vật này, với thể chất hiện tại của hắn tuyệt đối sẽ là hữu tử vô sinh. Đáy lòng hắn lúc này lại toát ra mấy phần cảm giác may mắn. Cũng may bản thân không lựa chọn con đường này, nếu không kết quả trước mắt chính là hắn cùng mấy người mít cần Mắt thấy người thanh niên dần dần không chống đỡ được, Đỗ Địch An lập tức suy nghĩ đến việc rút lui, ý nghĩ cứu người một khắc trước đó, giờ phút này đã sớm ném ra sau. Những thập hoang giả của tập đoàn mặc dù không phải tốt nghiệp chính quy, nhưng đã tham gia vào nhiều hoạt động thu thập và nhận được nhiều phước lành hơn bọn hắn, lực lượng cũng phải mạnh hơn mấy phần, giờ phút này lại không có cách nào đối phó với hành thi, vậy bọn hắn đi ra chính là hoàn toàn chịu chết. Đỗ Địch An quay đầu phất phất tay, ra hiệu nhẹ nhàng rời đi. Bọn người mít cần đứng phía sau, mặc dù không nhìn rõ cảnh tượng bên trong nhưng lại nghe được âm thanh tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng nhấm nuốt. Dù sao tòa phế tích này quá an tĩnh nên thanh âm truyền lại cũng rõ ràng, giờ phút này nhìn thấy Đỗ Địch An thủ thể liền lập tức biến sắc, hồi tưởng đến con chuột lúc trước, vội vàng chậm rãi rút lui ra sau. Lúc này, từ phía bên kia đường có một nhóm thập hoang giả nghe thấy âm thanh nên nhanh chân chạy tới. Khi nhìn thấy mấy người đỗ địch an chỗ rẽ đối diện liền khẽ giật mình. Đúng lúc này đột nhiên nghe có tiếng kêu thảm thiết truyền đến từ đầu ngã rẽ, sắc mặt thanh niên tuấn lãng cầm đầu bốn người này hơi biến sắc, vội vàng xông ra ngoài và nhìn thấy một màn dọa người. Cánh tay của thanh niên gọi là Ellen đang bị hành thi nữ nhân cắn, giáp mềm màu đen kiên cố cũng không thể chống cự nổi hàm răng sắc nhọn, máu chảy ra từ nơi bị cắn và trượt xuống giáp đen. Hành thi? Con người thanh niên tuấn lãng có rụt lại kinh hãi, nhưng không lùi lại mà hét lớn một tiếng. Kiên trì, nói xong liền quay sang ba người bên cạnh nói. Chúng ta tiến lên kiềm chế nó lại, chờ Scott và những người khác tới. Mặt mũi ba người kia cũng đầy kinh hãi, nghe vậy liền không do dự mà nhau nhau nắm chặt đoạn kiếm, để thanh niên Tuấn lãng cầm đầu phóng về phía hành thi. Hành thi nghe thấy âm thanh liền ngẩn đầu nhìn sang, trên mặt màu đá vôi dính đầy tiên huyết lộ ra vẻ giữ tợn gào thét một tiếng, sau đó đứng lên với tư thế vạn vẹo quái dị như trước, vẫy tay đánh tới hướng bốn người thanh niên Tuấn lãng. Thanh niên Tuấn lãng hét lớn một tiếng, dựa vào lực chạy mà nhảy lên hung hăng đá một cước trúng vào ngực của hành thi, sau khi bị đạp liền bay ra ngã nhào trên đất. Đỗ địch an nhìn thấy bốn người bọn họ xuất hiện liền không vội vã rời đi mà tới góc sẽ tiếp tục quan sát, khi nhìn thấy thanh niên Tuấn lãng đá hành thi ngã lăn nên không khỏi vui mừng. Nhưng hắn không vội vã đi ra hỗ trợ, tốc độ chạy nhanh nhẹn của hành thi nữ nhân trước đó khiến trong lòng hắn còn sợ hãi. Ba người mít cần nhìn thấy có người qua để chiến đấu cũng tiến đến đằng sau đỗ địch an thăm dò quan sát, lập tức hãi nhiên. Lúc hành thi nữ nhân bị thanh niên tuấn lãng đá ngã lăn, ba người khác cũng lập tức tiến đến ngăn chặn Ellen trên mặt đất, kéo hắn lui lại rời khỏi chiến trường. Lúc này, hành thi nữ nhân nhanh chóng bỏ lên khàn khàn gào thét một tiếng, dương nanh múa vuốt nhào về phía thanh niên tuấn lãng. Sắc mặt thanh niên tuấn lãng hãi nhiên, vội vàng chém kiếm tới, phốc một tiếng. Đoàn kiếm chém trên một cánh tay của hành thi lập tức cắt vào bên trong da thịt màu đá vôi. Chỉ là bên trong da thịt không có tiên huyết chảy ra, từ thiết diện tựa hồ có thể trông thấy huyết nhục màu đỏ thấm bên trong, tựa như tiên huyết đã ngừng kết khiến thân thể của nó cực kỳ cứng rắn. Đoàn kiếm đã chém tới một nửa nhưng năng lượng dự phòng không đủ nên tựa hồ bị mắc kẹt bên trên xương cốt. Còn người thanh niên tuấn lãng co rụt lại, dùng sức kéo chui kiếm nhưng lại nhất thời không thể rút ra. Đúng lúc này. Hành thi nữ nhân lại mượn thời gian ngắn ngủi trong nháy mắt này nhào về phía thân thể hắn, một cánh tay khác dơ lên chụp móng vuốt về phía cổ họng hắn. Phốc một tiếng, lập tức xuyên thủng động mạch cổ, tiền huyết phun ra bắn tung tóe lên cánh tay hành thi nữ nhân. Ôi ga, ba người còn lại sau khi kéo Ellen ra đằng sau, vừa chạy tới hỗ trợ liền trông thấy một màn này, thất thanh nói. Thanh niên Tuấn lãng bưng lấy cánh cổ bị xuyên thủng mở to hai mắt nhìn, tựa hồ không nghĩ tới mình trẻ tuổi vậy mà sinh mệnh lại kết thúc tại chỗ này hắn khó khăn ngẩng đầu nhìn gương mặt kinh khủng gần trong gang tấc, con mắt dần dần phai nhạt xuống. hành thi nữ nhân gầm nhẹ bắt lấy thân thể hắn, cắn lấy một ngụm lớn bên trên cổ, gặm ăn lấy thân thể của hắn. quái vật, đồng bạn buồn bã chạy tới bi phẫn gào thét một tiếng, nắm chặt đoạn kiếm lao đến hành thi. hành thi nữ nhân đẩy thanh niên tuấn lãng ra, lắc lắc người vào tới hướng thanh niên mập lùn. pai, không, đừng đi. hai người đằng sau vội vàng kêu to, nhưng thanh niên mập lùn sớm đã đỏ mắt xông tới đoàn kiếm bỗng nhiên đâm ra phốc một tiếng đâm xuyên qua ngực hành thi nữ nhân không hề có ý tránh né hắn ngơ ngác một chút tựa hồ không ngờ lại có thể dễ dàng đánh giết nó như vậy chỉ là trong lòng không có vui vẻ mà là càng thêm bi thương đúng lúc này móng vuốt hành thi nữ nhân bỗng nhiên xé đến banh một tiếng một ngón tay biến dị thành lợi chảo bén nhọn đâm từ một chỗ trên gương mặt xuyên qua toàn bộ khoang miệng của thanh niên mập lùn cảm giác đau kịch liệt khiến thanh niên mập lùn muốn kêu gọi nhưng lại hoảng sợ kêu không được sau một khắc Hắn trông thấy gương mặt kinh khủng đầy Dữ tợn kia phi tới gần mình Sau đó Cắn trên mặt Pai Một đồng bạn đằng sau bi thống kêu lên Một người khác lại vội vàng kéo hắn lui về sau Hy vọng có thể thừa lúc thanh niên mập lùn bị ăn Mà trốn đi càng xa càng tốt Trên mặt đỗ địch an cũng biến sắc Không nghĩ tới bốn người thập hoang giả Mà đều không thể đối kháng lại hành thi nữ nhân này Đáng sợ nhất chính là đâm thùng ngực vậy Mà không ảnh hưởng chút nào đến đối phương Có lẽ đối phương thật sự là quái vật bất tử bỗng nhiên Hắn nghĩ tới lúc trước nhìn thấy hành thi nữ nhân chết trong phòng tắm cùng với những hành thi thi thể khác trên đường. Trên con đường này, hắn cũng không phải chỉ tìm vật tư, ngược lại càng chú ý đến trên những thi thể. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới những thi thể này có một điểm giống nhau, chính là trên đầu đều có tổn thương. Có thể là do kiếm, cũng có thể là bị trúng tên. Chẳng lẽ, đầu chính là điểm trí mạng của nó? chương 50, nhúm máu. Trong lúc đỗ địch an suy tư thì phía sau bỗng nhiên chuyển đến rất nhiều tiếng bước chân, hắn quay đầu nhìn lại. Chính là Scott cùng Mia mang theo nhiều thập hoang giả chạy đến. Scott cùng Mia chạy trước tiên đều cách những người khác một khoảng cách lớn, tốc độ lại cực kỳ kinh người giống như một con báo hình người, lướt qua khoảng trăm thước liền đến trước mặt bốn người đỗ địch an. Đã xảy ra chuyện gì? Scott vội vàng nói, đỗ địch an nhìn thấy bọn họ xuất hiện, đáy lòng căng cứng mới nới lỏng, liền nói. Chính là hành thi, vừa nói vừa chỉ về hướng đầu ngã rẽ, Scott cùng Mia biến sắc. Lúc nghiêng đầu nhìn lại nhìn thấy hai người thập hoang giả kéo lấy Ellen đã hôn mê rời khỏi. Bọn họ cũng gặp được Scott, trên mặt cũng lập tức lộ ra sự vô cùng kinh hỷ, vội vàng nói. Cứu mạng, chính là hành thi, nhanh đi cứu pai. Scott cùng ngưa vội vàng chạy tới liền trông thấy hình ảnh hành thi kia đang gặm thanh niên mập lùn, hai người lập tức biến sắc, Scott lập tức rút đoạn kiếm điểm nhiên nói. Chuẩn bị tác chiến, hợp lực đánh giết nó, nếu không nó sẽ một mực truy tìm mùi mà chúng ta lưu lại. Lúc này Mia thấy Ellen đã hôn mê, gương mặt xinh đẹp trở nên tái nhợt, run giọng nói. Hắn, thương thế của hắn chính là, một người trong đó liền nói, bị hành thi cắn, lúc chúng ta chạy tới đã thấy hắn đang chống cự. Nghe nói như vậy, sắc mặt Scott đang chuẩn bị tác chiến liền biến sắc, cắn răng nói. Trước khi hắn bị cảm nhiễm phải lập tức giết chết hắn, nếu không thì chúng ta phải đối mặt với hai hành thi bất tử. Cái này, cái này, hai người kia nghe nói thế liền sắc mặt khó coi. Bọn họ không phải lần đầu thu thập nên sớm đã biết, bị ma vật bên ngoài cự bích cắn bị thương liền sẽ bị cảm nhiễm. Chỉ là biết thì biết, nhưng muốn tự thân giết chết một người vẫn còn sống mà đã từng là đồng bạn, thật sự rất khó mà hạ quyết tâm. Không thể cứu giúp sao, một người thanh niên cao bên trong nhìn Scott, nói không chừng hắn có thể chống đỡ. Ngu xuẩn, Scott hét to tràn đầy phẫn nộ nói, nếu người muốn chết thì ôm hắn rời đi, hoặc lập tức giết chết hắn. Lúc này, một thanh niên khác run giọng nói. Hành thi đến rồi kìa, Scott run lên, cấp tốc tập trung lực chú ý nhìn chằm chằm hành thi nữ nhân kia, chỉ thấy nó bỏ con mồi trong tay, con người màu xanh lục rơi trên thân mấy người bọn họ, lắc lắc người sau đó phi tới với tốc độ vô cùng nhanh. Thật nhanh, trong lòng Scott giật mình, nhưng lại không lùi bước mà cắn răng ninh chiến. Bành một tiếng, Scott dẫn đầu đá ra một cước vào phần bụng của hành thi nữ nhân, nó không hề có ý tránh né liền bị đá đến ngã nhào trên đất. Scott nắm lấy cơ hội cấp tốc đi lên gần. Thấy nó bỏ dậy từ mặt đất liền lập tức đá thêm một cước vào mặt nó. Ngối ủm bằng sắt thép đánh trên cằm khiến nó lần nữa ngã lăn. "Chết đi cho ta." Scott gầm nhẹ một tiếng, giơ đoạn kiếm đâm về phía mặt của hành thi, phốc một tiếng, Đoạn kiếm đâm xuyên vào từ chính giữa khuôn mặt nó. Hành thi nữ nhân phát ra tiếng rống trong cổ họng, toàn thân kịch liệt run rẩy không ngừng vặn vẹo trên mặt đất. Nhưng đầu lại bị Scott đóng trên mặt đất nên nó dẫy dụa một hồi, sau đó dần dần ngừng động đậy. Thấy vậy, Scott lúc này mới thở vào nhẹ nhóm, từ từ rút đoạn kiếm ra khỏi xương cốt. Bị siết chặt nên lúc rút ra khiến cho đầu của nó sách rời lên trên mặt đất tựa như sống lại, làm cho hai thanh niên quan sát đằng sau giật mình sợ hãi. Đỗ địch an thấy cảnh này liền biết phỏng đoán của mình quả nhiên không sai. Lúc này những người khác cũng chạy tới, trông thấy mấy cô thi thể máu tanh tại hiện trường, sắc mặt đều trở nên rất khó coi. Scott xoay người nhìn qua hai thanh niên vẫn không động thủ, giận dữ nói. Các người muốn chết sao? Nếu còn giữ hắn, chờ tỉnh lại thì điều đầu tiên hắn làn chính là cắn chết các ngươi. Nói xong liền cầm theo đoạn kiếm đẫm máu đi vào trước mặt hai người nhìn thoáng qua Ellen, sau đó hít một hơi thật sâu, cắn răng đâm ra một kiếm từ cổ họng xuyên vào bên trong, đoạn kiếm uốn éo cắt đứt đầu Ellen. Tiên huyết phun ra ngoài như trụ, sắc mặt hai người kia trắng bệch, hai chân nhũn ra không ngừng lui lại. Scott lạnh lùng nhìn bọn họ, lắc lắc phết máu trên thân kiếm, âm thanh lạnh lùng nói. Đây là pháp tắc sinh tồn bên ngoài cự bích mà các ngươi không học được tại nơi huấn luyện, hoặc là thích hứng, hoặc là chết. Nói rồi, Scott nhìn thoáng qua Mia đang trầm mặt đứng bên cạnh thở dài, sau đó quay mặt về phía những thập hoang giả khác nói. Đốt đuốc lên, đốt thi thể nơi này đi đừng để mùi máu tươi dẫn dắt những ma vật khác. Trong những thập hoang giả này có không ít những người mới như bọn đỗ địch an, giờ phút này nhìn thấy hình ảnh tàn khốc chân thật như vậy cũng từng cái sắc mặt trắng bệch không ngừng lui lại, một tiểu hài tử dáng lùn trong đám hoảng sợ nói Ta, ta muốn về nhà, ta ngừng việc thu thập lại, ta không cần tiền. Nói xong quay người chạy đi như điên, Scott tức giận nói, bắt hắn lại cho ta. Lập tức có hai thập hoang giả đuổi theo. Lúc này, một thập hoang giả bên trong bỗng nhiên mở to mắt, run rẩy dơ tay chỉ hướng sau lưng Scott nói. Lão, lão đại, hắn, bọn hắn đứng lên, tất cả mọi người giật mình, vội vàng nhìn lại. Đỗ địch an lập tức trông thấy chỗ cửa hàng nơi xa. Người thanh niên bị cắn đầu tiên cùng với một nữ thập hoang giả sớm đã không biết sinh tử bên cạnh hắn, giờ phút này thân thể lại khó khăn ngồi thẳng dậy, đầu lại giống như cổ bị gãy ngửa lên trời, sau đó dưới ánh nhìn soi mói của tất cả mọi người mà đầu cứng đờ chậm rãi dẫy ruộng, tựa như đang nhanh chóng thích ứng. Đáng chết, sắc mặt Scott khó coi, gầm nhẹ nói, tất cả mọi người chuẩn bị theo ta lên, nói xong liền dẫn đầu xông tới, mia cắn răng dẫn đầu đuổi theo, những thập hoang giả khác trần trừ một lúc cũng cấp tốc đuổi theo. Những người mới như Đỗ Địch An thì ngơ ngác nhìn một màn, hai chân như nhũn ra ngồi sập xuống đất. Đỗ Địch An lúc trước chứng kiến được thân thủ của Scott, xem chừng hắn cùng Mia Hẳn là có thể giải quyết hai hành thi kia, nên lúc này mới nắm chặt đoạn kiếm đi theo. Ba người Mick, Greg, Sam trông thấy Đỗ Địch An xông ra, vội vàng kéo hắn lại nói. Người điên rồi sao, Đỗ Địch An trả lời thật nhanh, ta đi phá hủy hai bộ thi thể khác, để tránh bọn họ cũng chuyển biến thành hành thi sống. Ba người sướng sờ nói. Ta cũng đi, bốn thập hoang giả chạy đằng sau đi qua trước thi thể bọn chúng, hai bộ thi thể này theo thứ tự là thanh niên tuấn lãng kia cùng thanh niên mập lùn, đỗ địch an có chút do so dự nhìn qua thi thể, hay là cắn răng dùng đoạn kiếm chém tới sau gáy bọn chúng. Dù sao cũng đạt được hai lần tăng phúc, lực lượng của hắn so với người trưởng thành phổ thông còn mạnh hơn gấp đôi, một cái đoạn kiếm sắc bén liền chặt đứt xương cổ của bọn họ. Trong lòng đỗ địch an đập mạnh, mặc dù biết bọn họ đã chết nhưng lúc chém tới vẫn có cảm giác sợ hãi cùng tội lỗi giết người Tay hắn nắm đoàn kiếm nhẹ run rẩy, trong lòng không ngừng an ủi mình. Đúng lúc này, đột nhiên nghe được một tiếng kêu to hoảng sợ từ phía trước truyền đến. Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tập đoàn thập hoang giả xông đến phía trước, bao gồm Scott cùng Nga đều là mặt mũi đầy hoảng sợ, quay người vào trốn về phía đồng hoang. Từ khoảng cách bọn họ chạy trốn, Đỗ địch An lập tức trông thấy con đường trước mặt bọn họ lại loạn trọn vào tới mười mấy bóng người. Tất cả đều là hành thi. Chương năm 11, nhịp tim, nhiều, nhiều quá. Đỗ Địch An và mấy người Mick Cần không khỏi bị hù sợ. Lúc này, Scott chạy trước tiên nhìn thấy bọn họ vẫn đang sướng sờ, lập tức giận dữ hết. Chạy mau, Đỗ Địch An giật mình tỉnh lại, vội vàng quay đầu chạy. Ba người Mick, Greg, Sam vội vàng theo sát phía sau, hận không thể mọc thêm ra hai cái chân. Nhưng mà thể chất và dáng người của bọn họ, trong thời khắc này cuối cùng cũng xuất hiện sự tranh lệch. Scott và Mia ở phía sau rất nhanh đã vượt qua bọn họ. Chạy như bay về phía đầu ngã rẽ bên trái, rất nhanh biến mất trong tầm mắt của mấy người đỗ địch an. Lúc này, một đoàn thập hoang giả khác ở phía sau cũng đuổi theo. Cút, cút ngay, một thanh niên dáng người khôi ngô gầm thét về phía bốn người đỗ địch an. Nói xong, bàn tay lớn bỗng nhiên đẩy mạnh vào sau lưng của Sam, bịch một tiếng, Sam lập tức bị đẩy đến té ngã sang một bên. Đồng thời bởi vì hắn té ngã nên làm cho thanh niên phía sau gấp gáp xông tới trượt chân. Trong lúc nhất thời người ngã ngựa đổ, bốn năm người ngã trên mặt đất tất cả mọi người đều đang liều mạng bò lên. Đỗ Địch An nghe được tiếng kêu thảm thiết của Sam vội vàng dừng lại, lập tức trông thấy Sam bị ngã trên mặt đất khiến gương mặt bị trà rách, vừa mới bò lên liền bị một người thanh niên khác dùng tay đè chặt đầu xuống. Mà thanh niên kia thì mượn lực đứng lên, tăng tốc chạy như điên. Hơn trăm mét phía sau bọn họ, mười mấy con hành thi dương nhanh múa vuốt tăng tốc đuổi theo. sắc mặt Đỗ Địch An tái nhợt siết chặt nắm đấm, trái tim nhảy bịch bịch cuồng loạn đinh tai nhức óc, hắn bỗng nhiên cắn răng một cái. Quay người chạy tới trước mặt của Sam, cầm cánh tay của hắn, hét lớn. Mau dậy đi, Sam vội vàng nắm tay hắn. Đỗ địch an kéo thân thể của hắn đi, lập tức quay người tiếp tục chạy. Lúc này, đoàn thập hoang giả khác sớm đã chạy tới phía trước bọn họ. Theo đuôi Scott và Mia chạy tới chỗ đầu ngã rẽ mà họ biến mất. Sam quay đầu nhìn lại, phía sau chính là mười mấy con hành thi khát máu khiến hắn tê cả ra đầu. Hai chân run dày, suýt nữa trượt chân lần nữa. Lúc này, Mickan và Rick cũng quay người chạy lại vội vàng bắt lấy thân thể của Sam, dắt hắn xông về phía trước, đi bên phải, rất nhanh. mấy người kia đã tới đầu ngã rẽ. Đỗ Địch An cắn răng nói. ba người Mích Cần khẽ giật mình nhưng không kịp hỏi nhiều, chỉ có thể theo thật sát phía sau. Đỗ Địch An chạy về bên phải. đúng lúc này, Đỗ Địch An hung hăng cắn rách bàn tay, tiên huyết chảy ra. hắn dùng lực hút mạnh một hơi, nắm một khối đá vụn trên mặt đất lên, phun tiên huyết trong miệng lên trên, quay người hướng phía Scott và Mia rời đi, ra sức ném mạnh. thùng thùng. Hòn đá xuôi theo đường vòng cung rơi trên mặt đất, nhấp nhô mấy lần. Lúc này, bọn họ cách đầu ngã rẽ đã hơn 30 mét, hành thi đuổi theo đằng sau, vừa lúc đi vào đầu ngã rẽ mới bước ra đã nhìn thấy hòn đá bay qua trước mặt bọn nó, sau một khắc thì hành thi kia gào thét đuổi theo về phía hòn đá ném tới. Mấy con hành thi phía sau nó, cũng lập tức đuổi theo sau nó. Nhưng mà, trong đó lại có một con hành thi, dường như phát giác được mấy người đỗ địch an phía bên phải, lung lay chạy về phía bọn họ. Đỗ địch an biến sắc. Vội vàng nhìn lướt qua hai bên đường, lập tức nhìn thấy phía trước hơn 10m chính là một cửa chính tiểu khu, cổng còn có một cửa hàng bị cây che kín, lập tức nói. Đi theo ta, nói xong, chạy về phía tiểu khu kia. Vừa chạy tới, đã nhìn thấy mấy con hành thi nằm trên mặt đất ở nơi này, mà cổng phòng an ninh đã sớm bị rêu xanh ăn mòn, từ chỗ mấy cửa sổ thủy tinh lờ mở có thể trông thấy bên trong giường như có một bóng đen đứng đấy. Đỗ địch an không dám nhìn nữa, nhanh chóng vượt qua thi thể trên đất, vào tới một tòa nhà lớn gần nhất. Lối thoát hiểm dưới lầu không khóa lại rộng rãi, cổng ở bậc thang có một thi thể, từ quần áo mà nói cũng là một hành thi. Đỗ địch an cố nén run dẩy trong đáy lòng, dậm lên phần lưng thi thể tiến vào trong cửa lớn, quay đầu vội vàng nói với ba người mít cần. Vào mau, ba người trông thấy thi thể ở cổng, sắc mặt hơi trắng bệch nhưng vẫn cố nén sợ hãi nhảy qua người nó. Lúc này, đỗ địch an trông thấy hành thi đuổi theo lúc trước kia đã chạy theo tới, hơn nữa đằng sau nó lại có hai hành thi đi theo nữa. Đỗ địch an biến sắc. Vội vàng nắm cửa chính muốn khóa lại, kết quả phát hiện chốt cửa đã sớm bị rêu xanh bỏ đầy, không cách nào khóa lại, lúc này không khóa cửa nữa, quay đầu nhìn lại, trong tòa nhà tia sáng âm u đối diện chính là một cái thang máy, cửa thang máy mở một nửa, bên cạnh đó cây cỏ rêu xanh bỏ đầy, bên trong có mấy thi thể nằm đó, có hành thi, có xác người đã hư thối xương cốt đen kịt giống như sắt dì xét. Sắc mặt đỗ địch an khó coi, lập tức chạy tới phía cầu thang nói. Theo ta, ba người mít cần vội vàng đi theo phía sau hắn Trước khi vào tòa nhà, Đỗ Địch An đã nhìn qua độ cao của tòa nhà này, ít nhất khoảng 15 tầng, hắn thuận theo bậc thang chạy thẳng một đường lên, ven bậc thang nhìn thấy 78 thi thể hành thi và xác người hư thối, ngoài ra còn có xác động vật, chó. Khi chạy đến lầu 6, Đỗ Địch An đã mệt mỏi thở không ra hơi, ba người mít cần cũng như thế, trên thực tế lúc trước chiến đấu với vệ cốt thử đã làm thể lực của bọn họ hao tổn không ít, giờ phút này hoàn toàn bị sợ hãi dọa đến bỏ mạng mà chạy, đột phá cực hạn thể lực của mình. Giống. Giống, lúc này, tiếng gào thét khàn khàn dưới tầng lầu chuyển đến, thanh âm này đang tăng tốc tiếp cận, đỗ địch an nhìn xuống dưới lan can bên cạnh cầu thang, lập tức trông thấy mấy bàn tay màu xám nắm trên lan can đang leo lên cầu thang, chỉ là tốc độ leo lên rõ ràng bị trở ngại, mặc dù như thế, nhìn thấy bọn chúng vẫn đang tiến gần, sắc mặt đỗ địch an càng ngày càng khó coi, cắn răng tiếp tục leo lên phía trên. Rất nhanh, đỗ địch an lên tới lầu 12, mệt thở hồn hền hắn bất giác nghe được tiếng gào thét của hành thi kia ở phía dưới cách xa hơn 10 mét, xem chừng bọn chúng cách mình khoảng 3 tầng lầu, hắn vừa muốn tiếp tục chạy lên, bỗng nhiên, Sam chỉ vào một gian phòng rộng rãi bên cạnh, thở nói, Địt An, chúng ta vào trong này tránh một chút đi, bọn chúng hẳn sẽ không mở cửa đâu. Đỗ Địt An khẽ giật mình, lập tức kịp phản ứng, nói, vào nhanh đi, dẫn đầu chui vào trước, Ba người mít cần lập tức đuổi theo, Đỗ Địt An trở tay khóa cửa phòng lại, bởi vì vị trí tầng lầu tương đối cao. Rêu xanh và cỏ cây không bò lên trên được nên then cửa dễ dàng khóa lại. Đỗ Địch An vặn then cửa khóa trái, sau đó nhanh chóng quay đầu lướt qua nhà này. Chỉ thấy trong phòng khách loạn vô cùng, trên mặt đất có một thi hài hư thối nằm đó, bên cạnh còn có một xe cho trẻ sơ sinh, bên trong có một thi hài của trẻ con. Đỗ Địch An lập tức nói, chuyển ghế sofa bên trong lại chặn cửa, động tác nhẹ chút. Ghế sofa, mấy người mít cần nghe không hiểu, nhưng trông thấy hướng ngón tay của Đỗ Địch An cũng hiểu hắn nói là vật gì, lập tức chạy tới Ba người nâng ghế sofa lên, nhanh chóng chuyển tới cửa, gión rén buông xuống chống đỡ cửa phòng. Lúc này, tiếng giống ngoài cửa càng ngày càng rõ ràng, Đỗ Địch An vội vàng làm thế tay ra dấu im lặng, đứng ở trên ghế salon, xuyên qua mắt mèo nhìn ra phía ngoài cửa. Thấu kính của mắt mèo cực kỳ đục, Đỗ Địch An lập tức trông thấy mấy cái thân ảnh mơ hồ từ ngoài cửa xuất hiện, chính là hành thi lúc trước, ba con hành thi này dường như leo lầu theo quán tính, tiếp tục thuận theo cầu thang đi lên trên. Trong lòng Đỗ Địch An nhẹ nhàng thở ra. Nhưng trái tim vẫn nhảy lên, khẳng cách với quái vật khát máu này vẻn vẹn cách nhau một cái cửa, hắn cảm giác thế giới giống như dừng lại, chỉ có tiếng tim đập mãnh liệt quanh quẩn trong tai. Giống, đột nhiên cửa phòng bỗng nhiên bị nện kêu vang, âm thanh khàn khàn từ ngoài cửa gào thét vào tràn ngập vẫn nộ và dữ tợn. chương 52, trở về từ cõi chết, đỗ địch an hoảng sợ nhảy lên vội vàng chống đỡ cửa phòng, khóa cửa của cửa phòng cú kỹ gì xét này dưới một cú nện như điên của hành thi bị chấn động rụng May mắn đằng sau có ghế sofa hòa hoãn một chút mới không bị trực tiếp đẩy ra. Ba người mít cần bị dọa đến mặt không còn chút máu, vội vàng đẩy ghế sofa, kết quả ghế sofa răng rắc một tiếng, từ giữa đó vỡ vụn ra, tấm ván gỗ khung trong ghế sofa sớm đã mục hư, chịu đựng không được trọng lực đưa đẩy, lập tức biến thành một đống mảnh vụn. Cùng lúc đó, bành một tiếng, cửa phòng bị kích phá, một bàn tay tái nhợt màu đá vội rũi vào loạn xạ nắm lấy, may mắn đây là một hành thi trưởng thành cái đầu cao hơn đỗ địch an không ít mới không bắt được hắn phía sau cửa phòng. Sắc mặt đỗ địch an tái nhợt, hắn quên mất những kiến trúc này đã qua 300 năm ăn mòn, sớm đã rách nát không chịu nổi, hắn bỗng nhiên cắn răng một cái, nói với ba người mít cần Nhảy qua cửa sổ xuống đi, nhảy xuống tầng lầu phía dưới. Ba người mít cần hoảng hốt luống cuống, nhưng dù sao cũng là những đứa trẻ trải qua ba năm huấn luyện, rất nhanh kịp phản ứng, mít cần liền nói. Ta giúp người chống đỡ, người đi trước đi, đi đi. Đỗ địch an quát, ba người cắn răng không nói thêm lời, đi lại bên cạnh cửa sổ nhìn xuống dưới, độ cao của 12 tầng lầu làm ba người cảm thấy chóng mặt, nhưng giờ phút này đã không còn đường lui, Sam suy nghĩ tỉ mỹ nhất, quét qua vật thể khảm trên tường bên ngoài ban công, liền nói. Chúng ta dẫm lên phía trên kia mượn lực, chắn chắn có thể đến ban công tầng dưới. Đây là một cái hộp không khí của điều hòa, Mick Cần chính là người có lá gan lớn nhất trong ba người nhìn thoáng qua mặc dù có chút lo lắng về độ kiên cố của nó nhưng vẫn cắn răng dẫn đầu nhảy lên. Bành một tiếng, hộp không khí của điều hòa không chịu nổi thể trọng của hắn lập tức sụp đổ. Mick cần bị dọa đến nhịp tim cũng dừng lại, nhưng hắn đã sớm chuẩn bị, hoảng hốt vội vàng dẫm lên bên trên hộp không khí của điều hòa rơi mượn lực nhảy lên, mạo hiểm vạn phần bắt lấy ban công tầng dưới, mà cái hộp không khí kia rơi xuống. Sau khi liên tục đập sập mấy cái hộp không khí khác, thẳng xuống rơi vào trong bụi cỏ tiểu khu bên cạnh, truyền ra một tiếng vang bang thật lớn. Mikken cắn răng leo lên ban công, quay đầu nhìn qua hai người Sam và Rick phí trên, bọn họ đã không còn điểm mượn lực, chỉ có thể trực tiếp nhảy xuống dưới, Mikken lớn tiếng nói. Ta đỡ được các người, Sam ngươi nhảy trước, trong ba người Sam là người gầy nhất, thể trọng nhẹ nhất, hắn do dự một chút, nhìn thấy Mikken giam hai cánh tay, quyết tâm thả người nhảy xuống. Siêu một tiếng, tay mắt Mikken lanh lẽ bắt lấy thân thể của hắn, nhưng lực và quán tính hạ xuống lại suýt nữa cũng làm hắn lật xuống ban công. Hắn cảm giác cánh tay giống như bị xé rách kịch liệt đau nhức nhưng vẫn nắm thật chặt Sam, cắn răng kéo hắn lên ban công. Sam chưa tỉnh hồn, suýt nữa cho là mình đã chết, hắn nhìn thấy mặt mũi đầy thống khổ của Micken, đáy lòng tràn ngập cảm kích và ái náy. Lúc này, Rick phái trên vội vàng nói, các người chuẩn bị kỹ càng chưa, ta muốn nhảy. Micken lắc lắc cánh tay, nói với Sam, chúng ta cùng nhau đỡ hắn. Sam dùng sức gật đầu, hai người giang hai cánh tay, nói với Rick phía trên. Nhảy đi, Rick cắn răng, thả người nhảy xuống. Bốn cái tay của Micken và Sam mở ra, lập tức đỡ được Rick. Cánh tay của cần đau đến mất đi chi rác suýt nữa chưa tay buông ra, dọa đến sắc mặt hắn trắng bệch. Lúc ba người nhảy ở ban công, đỗ địch an sớm đã ngăn cản không nổi ba con hành thi thôi động bên ngoài. Cửa phòng đã từng kiên cố kia bây giờ lại giòn như tờ giấy. Ba con hành thi nện như điên sớm đã chia năm sẻ bảy. Hắn bỏ cửa phòng, biết đám người cần đã qua ban công gian phòng khác. Lúc này quay người qua phía phòng bếp trên đường đi lấy cái tivi trên bàn, cái bàn chắn giữa phòng khách ý đồ chậm tốc độ truy kích của hành thi mà hành động kia xác thực có hiệu quả những hành thi này mặc dù tốc độ vượt xa hắn nhưng dường như không biết dùng đầu óc lắm không hiểu được lẩn tránh lập tức bị tivi trên đất và cái bàn làm cho trượt chân lúc này đỗ địch an nắm lấy cơ hội chạy vào trong phòng bếp ném dao và đĩa về phía hành thi tạo ra tổn thương cực kỳ bé nhưng lại thành công hấp dẫn tất cả chúng nó tới đỗ địch an vội vàng chui vào trong nhà vệ sinh của phòng bếp Trở tay đóng cửa lại không có bất kỳ lực phòng ngự gì, nhìn thoáng qua cửa sổ thông gió của nhà vệ sinh được làm bằng hợp kim nhôm, nhưng đường dìa sớm đã mục hư, dưới lũ lụt 300 năm tẩy rửa, ngay cả bức tường của tòa nhà cũng được phủ bởi tầng tầng sốt mềm giống như bùn đất, hắn không nói hai lời, một chân dẫm lên bồn cầu hung hăng đạp lên. Bành một tiếng, cửa sổ lập tức bị đá mở, cửa sổ nhỏ hẹp vừa vẫn có thể chứa đựng thân thể của hắn lọt qua, nếu như một người trưởng thành thì rất khó khăn và miễn cưỡng Chỉ là lúc hắn đưa đầu nhìn qua ngoài cửa sổ, độ cao của 12 tầng lầu, ô tô trên đường phố bị rêu xanh trải rộng phía trên giống như từng cái bánh bao nhỏ, khiến cho hắn chóng mặt nhưng mà tiếng gạo thét phía sau lại tăng tốc tiếp cận, coi như không cần quay đầu lại, đỗ địch an cũng biết ba con hành thi kia đã bỏ tới. Chỉ có thể nhảy, hắn cắn răng thả người nhảy xuống, trên vách tường phía ngoài này không có máy điều hòa không khí, dù sao không có nhà nào sẽ để điều hòa không khí ở bên ngoài nhà vệ sinh. Một mảnh mảnh sứ vỡ bóng loáng trên bức tường có hai ống nước màu trắng, hơn phân nửa là đường ống dùng bài tiết của nhà vệ sinh. Đỗ địch an sớm đã chú ý tới, thời điểm nhảy hướng về phía ống nước chụp tới, bành một tiếng, ống nước giống như được làm bằng giấy, lập tức bị hắn xé vụn, mà ống nước phía dưới cũng bị hắn lôi xuống, lập tức ngã xuống dưới. Sắc mặt đỗ địch an thay đổi, vội vàng trở tay cắm vào. Đinh một tiếng, thanh kiếm ngắn trong tay bỗng nhiên đâm vào bức tường, kéo thân thể của hắn lại. Trái tim đố địch an thoáng rơi xuống, lúc nhìn thấy cửa phòng và ghế sofa cũng không chịu nổi một đòn, hắn đã nghĩ đến lúc trước trông thấy một số bức tường bên trên lưu lại vết tích đao kiếm chiến đấu của kẻ săn thú, kết quả hắn cực đúng, bức tường cũng không còn kiên cố, đao kiếm có thể vạch ra lỗ hổng lớn. Giống, giống, lúc này, chỗ cửa sổ nhà vệ sinh bóng dương lòi ra hai đầu hành thi giữ tận ghé vào chỗ cửa sổ, dương nhanh múa vuốt nắm về phía hắn. Trên đầu bọn chúng lại vào tới một hành thi điên cuồng gạt ra. Bức tường bên cửa sổ bị chen lấn giống bùn đất chóc ra, nhìn bộ dáng điên cuồng của nó khiến Đỗ Địch An vừa mới bảo vệ được mạng nhỏ này không khỏi giật mình, còn người đột nhiên co vào, nghĩ đến một khả năng kinh khủng, hắn vội vàng nhìn về phía dưới, khoảng cách cửa sổ nhà vệ sinh của lầu dưới chỉ có cách một mét, nếu như lúc này có hai thanh kiếm ngắn, hắn có thể rất dễ dàng mượn lực lẫn nhau, leo xuống tầng lầu phía dưới, nhưng giờ phút này thanh kiếm ngắn trong tay một khi rút ra sẽ lập tức rơi xuống. Đỗ Địch An cắn răng nhìn qua vị trí của bệ cửa sổ hơn một mét dưới chân, bệ cửa sổ kia chỉ rộng nửa bàn tay, muốn nhảy độ khó cực lớn, hơn nữa cần có dũng khí lớn. Thế nhưng nhìn qua hành thi thứ ba kia không ngừng chen lấn thân thể ra phía ngoài, Đỗ Địch An không còn dám chờ, thân thể có đung đưa bỗng nhiên cắn răng nhảy xuống, siêu một tiếng, thân thể nhanh chóng rơi xuống, bàn chân dẫm một bên bệ cửa sổ của nhà vệ sinh kia, nhưng mà bởi vì tựa vào vách tường, bàn chân lại không thể dẫm ổn, mũi chân lao tới một điểm thân thể tiếp tục nhảy xuống khoảng cách quá ngắn cho thân thể Đỗ Địch An cảm giác đầu giống như nổ tung trống không sau một khắc bàn tay của hắn bỗng nhiên duỗi ra lúc rơi xuống trong nháy mắt bắt lấy bệ cửa sổ một khắc này giống như lại sống lại Đỗ Địch An nhìn qua đỉnh đầu đã lọt ra nửa người hành thi vội vàng nâng một cái tay khác lên hung hăng đánh tới hướng cửa sổ bành một tiếng lập tức đập nát nó mảnh tiếng bể đâm vào tay máu me đầm đìa hắn nhất thời cũng không thấy cảm giác đau đớn bàn tay nắm dìa mảnh giếng bể Nhanh chóng leo lên, thuận cửa sổ chui vào. Siêu, ngay trước mắt lúc hắn chui vào, phía sau có thanh âm một trận gió xoắn tới. Đỗ Địch An vội vàng quay đầu nhìn xuống dưới, đã thấy hành thi kia cuối cùng cũng từ trong cửa sổ nhà vệ sinh lọt ra, rơi thẳng xuống bụi cỏ dưới lầu. Lúc này, bởi vì hành thi kia lọt ra, không gian của hai hành thi khác lập tức tăng lớn, Đỗ Địch An lập tức trông thấy, một hành thi trong đó ghé vào trên thân của một hành thi khác, gào thét chộp về phía hắn. Đỗ Địch An giật mình. Chẳng lẽ những hành thi bất tử này chỉ công kích nhưng không có ý thức tự bảo vệ chính mình sao? Hắn không khỏi nghĩ đến hành thi chiến đấu với Scott lúc trước, trong lúc nhất thời, đáy lòng của hắn đột nhiên toát ra một ý nghĩ. Chương 53, hành thi leo tường, bọn hắn chạy trối chết mà mình lại mạo hiểm muốn nhảy từ cửa sổ xuống. Khi những ý nghĩ này lướt qua trong đầu thì hốc mắt ba người nhất thời phiếm hồng. Cái gì là hữu nghị? Đó chính là lúc nguy nan vẫn nghĩ đến chuyện cứu người khác thậm chí không quan tâm đến mạng sống của chính mình. Mặc dù ba năm huấn luyện trước kia, Đỗ Địch An đã giúp bọn họ nhiều lần, bọn họ cũng thỉnh thoảng giúp Đỗ Địch An, bốn người hai bên cùng giúp đỡ lẫn nhau nhưng... Đó chỉ là khảo hạch, thất bại thì cùng lắm là cuốn gói về nhà. Mà trước mắt lại đang đứng trước sự nguy hiểm tàn khốc nhưng vẫn như cũ giúp đỡ bọn họ, ba người cảm giác linh hồn của mình đang run sợ, vừa cảm kích và cảm động, vừa hận mình nhỏ bé yếu ớt. Đỗ Địch An không có chú ý đến sự biến hóa cảm xúc của ba người. Gật đầu với bọn họ ra hiệu mình đã an toàn rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ gặp hai hành thi vẫn đang liều mạng dẫy ruộng muốn từ cửa sổ, bất quá bởi vì không nhìn thấy hắn nên không còn dẫy ruộng kịch liệt như lúc trước. Đỗ địch an lo lắng bọn chúng lại trở về lại từ lầu cuốn nên lập tức duỗi ra một cái cánh tay nhẹ nhàng lay động ra phía ngoài cửa sổ, dụ dỗ, dỗ sự chú ý của bọn chúng. Hai hành thi nhìn thấy cánh tay lắc lư lập tức hốc mắt bạo ngược gầm thét dẫy ruộng điên cuồng, bành một tiếng, hành thi phía trên lập tức bị rớt ra ngoài kéo theo một khối bê tông bên cửa sổ rơi xuống phía dưới. Đỗ địch an vội vàng dừng lắc lư cánh tay, vừa rồi không bị nó bắt lấy, nếu không cũng bị rất xuống. Lúc này, hành thi cuối cùng độc chiếm một cửa sổ đang mở rẫy ruộng đi ra và đồng dạng rơi thẳng tắp xuống dưới, sau đó là bành bành hai tiếng vang lên phá tan sự yên tĩnh trong tòa nhà. Đỗ địch an nhẹ nhàng thở ra nhìn lại phía trong cửa sổ, chỉ thấy ba hành thi ngã xuống dưới lầu trồng lên nhau trong bụi cỏ. Đột nhiên thân thể phía trên vặn vẹo lại loạn trà loạn choạng lại lần nữa đứng lên. Đỗ địch an biến sắc không nghĩ tới nó vẫn không chết, lập tức vỗ đầu một cái, lại quên mất quái vật này chỉ có phá hủy đầu mới có thể giết chết, từ độ cao 12 tầng lâu quảng xuống sẽ chỉ làm thân thể của bọn chúng trở nên bị tàn phá một chút mà thôi. Lúc này chỉ thấy hành thi kia lung lay thân thể ngẩn đầu nhìn đỗ địch an há miệng gầm hết, ngay sau đó nó bỗng nhiên leo đến vách tường muốn bỏ lên trên. Ta a còng thăng đô la thăng, người coi mình là người nhện à. Đỗ Địch An kém chút nữa thổ huyết, đồng thời cảm thấy may mắn vì lúc trước không lên lầu mà lựa chọn xuống lầu, nếu không căn bản ngăn không được bọn chúng. Ba người mít cần tiến đến cửa sổ nhìn thấy hành thi đang nhanh chóng bỏ tới thì sắc mặt không khỏi đại biến. Đỗ Địch An không bối rối, quá trình đi từ tầng 12 đến tầng 11 hắn cảm giác mình như đã chết một lần, về sau lại phát giác được nhược điểm của những hành thi này, trong lòng hắn lúc này đã không còn e ngại những thứ này này. Cho ta kiếm, Đỗ Địch An bình tĩnh nói. Mích Cần lập tức hiểu được hắn muốn làm gì liền đưa kiếm cho hắn. Đỗ địch an nắm đoạn kiếm nhìn những hành thi đang bỏ tới, thấy những gương mặt dữ tợn kia tới gần nhưng trong lòng không run rẩy mà càng bình tĩnh. Sau khi nó leo gần đến cửa sổ hắn bỗng nhiên cầm kiếm đâm ra, phốc một tiếng, đoạn kiếm từ hốc mắt nó trực tiếp xuyên đến não. Lúc này thi thể run lên như thoát lực ngã xuống, bành một tiếng rơi trên người hai hành thi phía dưới, hai hành thi kia không nhúc nhích như đã chết đi. Đỗ Địch An nhìn thoáng qua phát hiện bọn chúng bởi vì tư thế ngã bổ nhau nên lúc rơi xuống đầu chạm đất dẫn đến nước sọ mà chết đi, mà hành thi thứ ba rơi trên thân thể của chúng đạt được nhục thể giảm sóc mới không có trực tiếp ngã chết. Lúc này ba con hành thi đã giải quyết toàn bộ, Đỗ Địch An nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới có cảm giác đau nhức toàn thân, từ lúc chiến đấu vất vả cốt thử đến bây giờ lại liên tục vận động dữ dội nên thể lực đã hoàn toàn tiêu hao. lúc này ngồi trên bồn cầu ở nhà vệ sinh nhìn ba người mít cần trước mắt thở hồn hển cười nói. Đều không có bị thương chứ Mick Cần lắc đầu, thở dài nói Lại để ngươi cứu được Không biết lúc nào ngươi cũng gặp rủi ro một lần để chúng ta cứu ngươi Đỗ địch an cười to Ngươi nằm mơ đi, đừng nguyên rủa ta Sống sót sau tai nạn nên thần kinh căng cứng cũng dần buông lỏng Cũng không ai để ý mặt đất dơ giấy bẩn thỉu mà ngồi xuống đất nghỉ ngơi Ngươi nói, Scott bọn họ không có sao chứ Greg nói ra Đỗ địch an lập tức nghĩ đến hành động ném đá của mình lúc trước đã thu hút sự chú ý của hành thi Thì sắc mặt liền biến đổi. Lúc ấy tình huống nguy cấp nên hắn không kịp nghĩ nhiều nhưng lúc này nghĩ đến lại không rét mà run, không nghĩ tới mình sẽ làm ra chuyện như vậy. Hắn thầm nghĩ có lẽ là lúc ấy nhìn thấy bọn người thập hoang giả đạp đổ Sam nên nhất thời phẫn nộ quá mức mới có thể xuất hiện cử động như vậy đi. Cũng có lẽ chỗ sâu nhất trong con người hắn vốn là... Tà ác, đỗ địch an khẽ lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa nói. Nghỉ ngơi một chút, sau đó đi tìm bọn họ đi. Sắc mặt ba người biến đổi, Sam bỗng nhiên nói. Người nói... Sao lại đột nhiên có nhiều hành thi như vậy, không phải là đã bị thú liệt giả quét sạch rồi ư, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là quét sạch rồi. Đỗ địch an khẽ nhíu mày, điểm ấy hắn cũng cảm thấy khó hiểu, nếu như nói lưu lại phệ cốt thử hắn còn có thể hiểu được, dù sao chính diện chiến đấu bọn họ cũng không thua phệ cốt thử, mà phệ cốt thử trốn ở cống thoát nước xác thực rất khó giết. Nhưng những hành thi này lại khác biệt, lực lượng và tốc độ so với bọn họ tranh lệch không chỉ một cấp, nếu như 10 người vây quét một con cũng sẽ tổn thất nặng nề huống chi lại nhiều như vậy hẳn là những người này không để ý đến hoặc là từ khu vực khác tới. Đỗ Địch An trầm tư nói. Ba người Mít Cần giật mình, cũng không nói gì thêm. Sau khi nghỉ ngơi xong, Đỗ Địch An đứng lên nhìn đoạn kiếm trên tường. Nếu không có đoạn kiếm mà gặp phải quái vật gì thì cực kỳ nguy hiểm. Hắn nghĩ lại lúc lục soát phòng của gia đình này phát hiện nơi này còn sót lại cái chân và quần áo, tất cả đều như trang giấy kéo một cái liền nát. Hắn bỗng nhiên trông thấy dây leo thực vật đang bò tới ngoài tường liền dùng đoạn kiếm của Mít Cần chặt đứt một chuỗi xoay thành một dây thừng liên tục quấn về phía tường ra sức lôi kéo cuối cùng đã rút được đoàn kiếm ra thu hồi đoàn kiếm đỗ địch an nhẹ nhàng thở ra đúng lúc náo lại truyền đến tiếng kêu kinh hoàng của sam địch an mau tới đây đỗ địch an giật mình vội và nghe âm thanh đang truyền đến đi vào chỗ bể cửa sổ sam đang nằm sấp lập tức trông thấy có mười mấy con hành thi loạn trà loạn trọng trên đường nhưng không đi thẳng mà đang đi về phía tiểu khu sắc mặt đỗ địch an đại biến mặc dù những hành thi này đang lắc lư rất chậm nhưng hiển nhiên đã có mục tiêu Mà từ trên cao nhìn lại thì lụa tuyến bọn chúng đang đi rõ ràng là đang hướng đến nơi bọn họ đang ở. chương 54, Giải Phẩu, bọn chúng đang tìm kiếm chúng ta. Sam nhìn qua những thân ảnh kia dùng mình mà nói, chẳng lẽ là người được ngùi của chúng ta? Không thể nào, chúng ta cách xa như vậy. Ánh mắt đỗ địch an âm chầm nhìn chầm chầm những thân ảnh du đãng này suy tư nói. Bọn chúng hẳn là chưa phát giác được chúng ta, nếu không sẽ không hành động chậm rãi như vậy. Nếu như nói là mùi lưu lại thì bọn Scott nhiều người như vậy hẳn mùi lưu lại so với chúng ta nhiều hơn, trừ phi những hành thi từ nơi đó chạy tới không chỉ mười mấy con mà là càng nhiều. Mick Cần vội vàng nhìn qua hắn, nói, Địch An, làm sao bây giờ, bọn chúng rất nhanh sẽ tới dưới lầu, tiếp tục như vậy nữa nhất định sẽ phát giác được chúng ta. Đừng hoảng hốt, đỗ Địch An cao mày nhớ lại lúc trước, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nếu như những hành thi này không có ý thức, Những hành vi ngu xuẩn như nhảy lầu mà cũng làm được nói rõ bọn chúng không biết tử vong là gì, cũng không ý thức được nguy hiểm, đã như vậy thì bọn chúng dựa vào cái gì để bắt con mồi. Lúc trước Scott nói qua, bọn chúng sẽ truy tung mùi máu tươi, nhưng nếu như là dạng này thì mùi vị mau tanh của mấy bộ thi thể bị cắn lúc trước cũng đủ để hấp dẫn bọn chúng lúc. Coi như mấy bộ thi thể đã bị ăn sạch thì sau khi bọn chúng gặm cắn thi thể ngoài miệng và trên tay cũng sẽ lưu lại vết tích, những hành thi khác nếu như thật khát máu, tất nhiên sẽ đi gặm cắn đồng bọn. Thế nhưng thực tế không phải như vậy, những hành thi kia nhìn thấy chúng ta liền đuổi theo, hoàn toàn không thấy thi thể trên đất. Cái này chỉ có thể nói rõ, mặc dù tiên huyết hấp dẫn nó nhưng các sinh linh còn hấp dẫn bọn nó gấp nhiều lần. Đỗ địch an trong đôi mắt lé ra đen thúy quang trạch phảng phất thấy rõ hết thảy sự vật. Lúc trước hành thi nữ nhân nghe được thanh âm gọi Ellen chạy trốn liền bỏ thi thể rồi truy giết ở phía sau ta dùng tảng đá dẫn dắt sự chú ý của bọn chúng, rất có thể thứ hấp dẫn bọn chúng không phải tiên huyết, mà là... Âm thanh, suy đoán ra kết luận này, đối địch an không hề vui mừng mà khẽ nhíu mày, luôn cảm thấy đã bỏ qua một tin tức quan trọng, hắn tiếp tục tìm kiếm ký ức trong đầu, lúc đi vào khu số 8 từng màn phi tốc lướt qua, bộ dáng thập hoang giả lúc thấy vô số thi thể bị giết. Đột nhiên hắn giật mình, không đúng, không phải âm thanh, hoặc có thể nói âm thanh giống như tiên huyết, mặc dù có thể hấp dẫn sự chú ý của bọn nó nhưng, cũng không phải thứ bọn chúng khát vọng nhất, cũng không phải phương thức duy nhất bọn chúng truy tung con mồi. Nguyên nhân chân chính ở ngay trên người bọn họ, cái kia chính là nhiệt lượng. Không sai, Đỗ Địch An nghĩ đây chính là phương thức bắt mồi chủ yếu của bọn chúng, đó chính là nhiệt lượng của con người, đơn giản mà nói thì bọn chúng có được nhiệt cảm thị giác. Bất quá, không thể xưng là thị giác bởi vì có một số hành thi có mắt bị đâm, có con thì mắt lồi ra hư mất. Đỗ Địch An suy đoán, đầu óc của bọn nó có lẽ có một tổ chức thần bí biến dị, có thể tự động cảm giác nhiệt lượng xung quanh. Bất luận động vật nào có nhiệt lượng bọn nó cũng có thể phát hiện. Mặc dù không thể hoàn toàn xác định phỏng đoán nãy nhưng Đỗ Địch An cảm thấy đây là tin tức từ thực tế lấy được, chỉ có thể suy đoán ra được một giả thiết như vậy, hắn nhìn bầy hành thi đang tới lập tức có chủ ý, nói với Mikon ba người nói. Mikon, người tìm một vật cứng ném mạnh đến nơi khác xem có thể dùng âm thanh dẫn dắt bọn chúng rời đi, Greg, người lập tức châm lửa làm một bó đuốc. Ba người sững sờ nhưng lập tức phát sáng, mặc dù không biết làm bó đuốc làm gì, nhưng dùng thanh âm dẫn dắt hành thi rời đi lại là một ý định không tồi. Xem ta đi, cần lập tức chạy vào trong phòng tìm tòi, từ trên vách tường trong phòng ngủ bẻ mấy tấm gạch, đi vào phòng bếp lúc trước ném về phía cao ốc phụ cận. Bành một tiếng, tấm gạch quảng xuống đất biến thành cặn bã. Thanh âm trong cư xá truyền ra, những hành thi kia lập tức bị thu hút, nhìn thấy phương pháp có hiệu quả khiến cần hưng phấn không ngừng ném mạnh, càng ném càng xa càng xa dẫn dắt bọn hành thi rời đi. Đỗ địch an nhìn thấy thanh âm dẫn dụ hữu hiệu. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, Greg dùng dao đánh lửa nhóm lửa trong phòng siêu tầm quần áo chế thành bó đuốc nói ngay. Ném cây đuốc thử xem, Greg sừng sốt một chút, không đoán được Đỗ Định An đang suy nghĩ gì, nhưng vẫn nghe hắn ném bó đuốc ra xa, hỏa diễm trên không trung lăn lộn rơi xuống đất, suýt nữa bị tắt. Đỗ Định An lập tức chăm chú nhìn lại chỉ thấy thanh âm bó đuốc rơi trên mặt đất khiến mấy con chạy phía sau quay đầu. Nhưng Mích Cần lần nữa ném gạch tạo thành tiếng vang cực lớn khiến những con hành thi này bị hấp dẫn nhanh chóng rời khỏi tiểu khu đi vào chỗ những tấm gạch rơi xuống. Đỗ Địch An cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ đoán sai rồi. Hắn nhíu mày nhìn qua những hành thi bị thanh âm dẫn dắt rời đi, nghĩ lại sai thì sai, dù sao có thể dụ hành thi rời đi là tốt rồi. Lúc này, khoảng cách Mích Cần ném hòn đá đã cực hạn, những hành thi vây quanh ở chỗ hòn đá rơi xuống bồi hồi một lúc bỗng nhiên lại loạn trà loạn trọng mà đi tới tiểu khu. Vừa nhẹ nhàng thở ra bốn người lập tức chừng to mắt suýt nữa chửi ầm lên. Tình huống như thế nào? Đỗ địch an cảm thấy rất kỳ quái, đã bị dẫn dắt rời đi thì vì cái gì mà còn quay lại tiểu khu này? Hơn nữa nhìn phương hướng của bọn nó chính là hướng về bốn người bọn họ. Sao lại thế? Sam kinh ngạc nhìn nói. Sam vội vàng nói. Tiếp tục ném nhanh. Mick Cần vội vàng chạy lại tường lấy gạch tiếp tục ném mạnh. Rất nhanh những hành thi lại bị hấp dẫn, khiến bọn họ nhẹ nhàng thở ra nhưng trong lòng lại cao hứng không nổi Nếu cứ dùng thanh âm dẫn dụ hành thi thì không phải kế lâu dài, mà thời gian lâu dài nói không chừng còn hấp dẫn hành thi từ địa phương khác tới. Đỗ địch an nhíu chặt mày, đến tột cùng trên người bọn họ có điểm gì hấp dẫn những hành thi này? Chờ một chút, nếu như là nhiệt lượng, chẳng lẽ bọn chúng phân biệt được hỏa diễm và thể nội có nhiệt lượng khác nhau? Đỗ địch an đột nhiên nghĩ đến điểm ấy thì sắc mặt không khỏi biến hóa, nếu là như vậy, ngoại trừ làm nhiệt độ cơ thể bọn họ thấp hơn bên ngoài, nếu không thì không còn cách nào thế nhưng muốn giảm nhiệt lượng chỉ có thể cởi quần áo nhưng mà trong không khí bức xạ hạt nhân nồng đậm mà cởi quần áo giá trị phóng xạ trong thể nội cấp tốc tăng trưởng đỗ địch an cúi đầu trầm tư ba người mít cần thay phiên ném gạch lúc hành thi chuẩn bị trở về tiểu khu thì ném một khối khống chế rất ổn định chứ không ném lung tung một lúc sau đỗ địch an quyết định nói với ba người mít cần các ngươi ai nguyện ý cùng ta xuống dưới khiên một hành thi đi lên nghe nói như thế ba người mít cần giật nảy cả mình kinh ngạc nói Nhất hành thi đi lên, chết hay sống, người muốn làm gì, là ba con mới chết kia. Đỗ Địch An nghiêm túc nói, ta muốn giải phẫu bọn chúng. Phương pháp hiểu rõ một vật nhanh nhất chính là nhìn thấu triệt từ trong ra ngoài. Mặc dù Đỗ Địch An không có kinh nghiệm chữa bệnh, cũng không hiểu nhiều về thân thể người. Nhưng dưới hoàn cảnh ác liệt như lúc này thì phương pháp có thể thử cũng có hạn. Đây là hắn biện pháp duy nhất hắn có thể nghĩ tới để có thể mau chóng hiểu rõ hành thi. Giải phẫu, ba người mít cần trừng to mắt, nhìn hắn như nhìn quái vật chương 55, vật trong sọ, nếu cần giải phẫu, nơi này không phê ti cũng có sao. Sam chỉ vào trong phòng khách, có một thi thể lão nhân đang nằm ở đó, hẳn là chủ nhân của gia đình này. Đỗ địch an khẽ lắc đầu, ta muốn giải phẫu xác vừa mới chết, từ hành vi khi còn sống của bọn họ mà phỏng đoán, về phần những người đã bị thú liệt giả giết chết ở đây, đợi lát nữa cũng sẽ giải phẫu, xem xem sau khi bọn chúng chết đi thì thân thể đã xuất hiện biến hóa gì. Ta đi với ngươi, Greg cắn răng nói. Đỗ địch an khẽ gật đầu, lúc này liền trang bị một thanh đoạn kiếm, đẩy cửa phòng ra rồi cùng Redman theo hành lang đi xuống dưới, trong đó có một tầng hành lang đã đổ lún, nhưng không làm khó được hai người bọn họ, chỉ là một tầng lầu thì bọn họ có thể trực tiếp nhảy qua được. Rất nhanh, hai người đã tới tầng dưới cùng, nhìn ra phía ngoài cửa thì thấy hành thi đã bị Mick Cần cùng Sam dẫn đi, lúc này liền gión dén đẩy cửa ra chạy đến cạnh góc tường, lập tức nhìn thấy ba thi thể chất đống trên mặt, mặc dù đầu của bọn chúng bị đập phá nhưng không có tiên huyết chảy ra. Đỗ địch an tiến lên bắt lấy hành thi phía trên cùng bị mình đâm chết kia, thấp giọng nói Rick tới phụ một tay. Sắc mặt Rick trắng bệch, đương nhiên không ai muốn tới gần đám quái vật đáng sợ khát máu này, nhưng hắn vẫn cố nén nổi sợ hãi trong lòng, tiến đến dìu cánh tay còn lại của hành thi, đỡ nó dậy. Có hắc giáp cách ly, đỗ địch an cũng không lo lắng sẽ bị nhiễm virus cùng phóng xạ bên trên hành thi, cùng Rick khiêng nó trở về đại lâu. Hành thi này nặng hơn đỗ địch an tưởng tượng rất nhiều, nhìn như là một tên thiếu niên gầy gò. Nhưng nâng lên cảm giác lại giống một tên rất mập mạp nặng hai ba trăm cân, may mắn là hắn đã được ban phúc hai lần, sức mạnh cũng gấp ba người trưởng thành, nếu không muốn di chuyển hành thi này là điều cực kỳ khó khăn. Rất nhanh, hai người đã vận chuyển thi thể đến tầng lầu có thang lầu bị sụp đổ kia, cũng chính là lầu chín. Đỗ địch an đặt thi thể xuống trước rồi đi vào trong phòng xem qua một lượt, sau khi không nhìn thấy vết tích của chuột cùng bất kỳ nguy hiểm nào khác đang ẩn giấu thì mới đưa hành thi tiến vào. Nguyên chủ nhân của gian phòng đó đã chết. Vết máu trên mặt đất sớm đã bị bụi bặm phủ mờ, một thi thể nam tử chừng mười mấy tuổi nằm trên mặt đất, từ những móng tay nhọn dài mà xem, cũng là một bộ hành thi, dưới một cái bản cách thi thể nam tử này một đoạn không xa lại có một bộ thi hài, tóc rất dài, có thể thấy được chính là nữ nhân, huyết nhục đã hư thối, mùi xác chết nồng đậm. Đỗ địch an từ trong phòng ngủ ôm ra một đống chân bông mốc meo hư thối, phủ lên bên trên những thi hài đang nằm trên mặt đất, che đi cái mùi xác chết gây mũi kia. Sau đó rết quét sạch những vật phẩm tán loạn trong phòng khách ra, tạo ra một khối đất trống. Lúc này, Sam đang ở trên lầu thấy hai người nửa ngày không về thì liền chạy xuống dưới, gặp bọn họ ngay trong phòng này mới thở vào nhẹ nhõm nhưng rất nhanh liền nhìn xem cổ hành thi dưới chân Đỗ Địch An run giọng nói. Thật, thật sự muốn giải phẫu nó à? Đỗ Địch An kiên định gật đầu, đổi lại là lúc trước, bảo hắn giải phẫu một thi thể bộ dáng nhân loại thì hắn tuyệt đối không dám xuống tay, nhưng bây giờ được chứng kiến cảnh tượng đẫm máu lúc trước kia. Cùng Scott cùng những người khác vượt qua những lúc tuyệt vọng, hắn dần dần minh bạch muốn sống sót chỉ có thể dựa vào mình, không có người nào có thể che chở hắn ngoại trừ lưỡi dao trong chính tay hắn. Đỗ Dịch An nắm chặt đoàn kiếm nhẹ nhàng đâm về phía móng vuốt hành thi tầng ngoài chính là lớp biểu bì vô cùng cứng rắn giống như hắc thiết lạnh lẽo mũi kiếm đâm ở phía trên kia lại giống như đâm vào sắt thép. Đây đây là sinh vật có thể tiến hóa sao? Đỗ địch An âm thầm kinh hãi ngoại trừ móng vuốt bên ngoài bàn chân hành thi này cũng sinh trưởng như lợi chảo lớp biểu bì đen kịt bao trùm hơn phân nửa bàn chân cực kỳ dữ tợn. Đỗ Dịch An nhìn qua lồng ngực của nó, trong lòng vẫn có một tia khiếp đảm. hắn hít một hơi thật sâu cắn răng đâm xuống dưới, phốc một tiếng, đoạn kiếm đâm vào đến bụng trắng như đá vôi của nó, nhưng không có tiên huyết bắn ra tung té. Đỗ Dịch An nhẹ thở phào, nói thật nếu như nhìn thấy tiên huyết chảy ra, hắn cảm thấy chắc chắn mình sẽ nôn mửa ra. dù sao Scott cũng đã nói, cái cái gọi là hành thi này đều là nhân loại bị cảm hóa. đẩy nhẹ thân kiếm sang một bên. Đỗ Địch An nhìn thấy cấu trúc mặt phẳng vết cắt của nó, sắc mặt không khỏi biến hóa, chỉ gặp cái dưới da thịt màu trắng như vôi này chính là huyết nhục màu nâu, tiên huyết tựa như ngưng kết bên trong máu thịt, chuẩn xác mà nói tựa như đông lạnh ở bên trong. Đông lạnh, Đỗ Địch An chỉ nghĩ đến, thi thể hành thi vô cùng lạnh buốt, chẳng những không có nhiệt độ mà một sinh vật nên có, hơn nữa lại lạnh đến mức giống một khối băng, thân thể ở vào nhiệt độ lạnh đến mức đóng băng như vậy, khó trách không có dấu hiệu nào là hư thối. Nhưng Đỗ Địch An nhìn thấy những hành thi khác bị thú liệt giả giết chết, lại đều có vết tích hư thối nghiêm trọng, đặc biệt là cái hành thi nữ nhân chết tại phòng tắm mà lúc ban đầu nhìn thấy kia, bộ mặt cùng thân thể đều hoàn toàn hư thối. Nghĩ đến cái này, Đỗ Địch An không khỏi nhìn về phía cỗ hành thi nam nhân trong gian phòng đó, lập tức tiến lên xem. Nếu như hành thi của hắn cũng như vậy, đầu lâu của hành thi nam nhân này cũng bị phá hủy, từ chính giữa chém nứt ra thành hai hẳn là dùng một loại đao kiếm nào đó cực cứng cỏi cực sắc bén chém ra hoàn toàn nhìn không ra diện mạo thật sự hơn nữa các bộ phận cổ cánh tay ngực của nam hài này đều xuất hiện dấu hiệu hư thối ở những mức độ khác biệt da thịt sưng lên như bong bóng đỗ địch an dùng đoạn kiếm nhẹ nhàng đâm tới da thịt hư thối như là đậu hũ mũi kiếm tùy tiện đâm vào bên trong thì huyết thủy màu đỏ sậm thẩm thấu ra đỗ địch an cảm nhận được mùi thi thể nồng đậm phát ra từ trên người nó trong dạ dày cuồn cuộn từng trận buồn nôn đồng thời hơi mờ mịt Vì sao những này hành thi sau khi chết cũng hư thối giống như nhân loại, tản mát ra mùi thối giống như nhau? Chẳng lẽ những này hành thi, thật sự còn còn sống? Nếu như là còn sống, vì sao lại vô ý thức, ngay cả bản năng cơ bản của một sinh vật cũng không có? Đỗ địch an im lặng trầm tư, sau đó đứng dậy đến trước mặt hành thi lúc trước, kéo mở mắt của nó ra, đây là một gương mặt phương Tây, con mắt lại là màu xanh biếc, chẳng lẽ bọn chúng truy tung con mồi chính là dựa vào đôi mắt này? Đỗ Địch An trầm mặc dùng đoản kiếm nhẹ nhàng vót vào chóp mũi của nó, từng tấc từng tấc cắt đứt xuống, cái mũi nhô ra lập tức gọt đến bằng phẳng, lộ ra hai cái lỗ mũi thâm đen, Đỗ Địch An nhìn qua khẽ nhíu mày, lại lật nghiêng lấy đầu của nó, gọt sạch lỗ tai của nó, lấy lỗ tai của nó làm trung tâm đào ra một cái vòng xoáy. Grey cùng Sam đứng bên cạnh nhìn thấy vậy thì sắc mặt trắng bệch, hai chân khẽ run rẩy, điều khiến bọn họ sợ hãi không phải cố hành thi này, mà là biểu lộ ngay giờ phút này của Đỗ Địch An. Đó là một loại chuyên chú phi thường và vẻ mặt nghiêm túc, vẻ mặt này khiến bọn họ cảm nhận được một loại hàn khí từ ở sâu trong nội tâm, so với việc đối diện với một hành thi còn sống thì còn sợ hãi hơn nhiều, mãi cho đến nhiều năm về sau, bọn họ vẫn không cách nào quên được cảnh tượng này. Lúc này, Đỗ Định An móc sạch tai hành thi này, lập tức trông thấy trong lỗ tai chất một lớp bụi bặm thật dày, trong lòng của hắn kỳ quái, những hành thi này hơn 300 năm không hề móc phân tai, lỗ tai sớm đã bị cho bụi tích lũy thành nhiều tầng dày. Cứ như nhét bông vải vào tai, thính giác lẽ ra rất yếu mới phải, vì sao lại có thể nhạy cảm với âm thanh như vậy? Chẳng lẽ khí quan của bọn chúng đã tiến hóa bước phát triển mới, thay thế thính giác? Đỗ địch an trầm tư một lát rồi đẩy cầm của nó ra, xem đầu lưỡi của nó, đầu lưỡi này sớm đã rách nướu, dường như là lúc cắn xé con mồi bị đâm bị thương, bởi vậy có thể thấy được, lành thi xác thực không biết được làm sao để bảo vệ mình, cũng không có cảm giác đau. Nghĩ đến điểm này, đỗ địch an khẽ giật mình. Nghĩ đến lúc trước khi Scott kích giết hành thi nữ nhân kia, dùng đoàn kiếm đinh lấy đầu của nó, nó lại phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể cũng không ngừng run rẩy đã không có cảm giác đau vì sao lại có phản ứng như thế. Ánh mắt của hắn chấp động một lát, bỗng nhiên vung vẩy đoàn kiếm, từ miệng hành thi này cắt ngang xuống, rồi từ hai bên khóe miệng miệng cắt vào, bàn tay dùng sức hạ thấp xuống, rất nhanh, toàn bộ hàm dưới của hành thi này đều bị hắn gọt rơi xuống, vẫn không có một giọt tiên huyết nào chảy ra. Lúc này đố địch an chém đầu của nó xuống, từ chỗ cầm đã vót ra nhìn vào bên trong đầu, chỉ thấy huyết nhục vô cùng lạnh lẽo cứng rắn. Hắn khẽ nhíu mày hơi lúng túng một chút, nhưng nghĩ đến dưới lầu còn có hai cái dự bị, lúc này cắn răng một cái, dùng đoàn kiếm đâm vào bên trong xoay tròn xoắn nát huyết nhục cùng tế bào não bên trong, sau đó đập đầu trên sàn nhà, đập nát tất cả những tổ chức đã bị xoắn nát kia đi. Đông một tiếng, đột nhiên, từ trong đầu lăn ra một vật cứng rơi xuống đất mà nhấp nhô, đâm vào nơi bả vai hành thi này rồi dừng lại. Đây là một viên cầu màu xanh đậm, lớn trừng ngón cái vô cùng tròn chia Trường 56, virus tu tập thể Ánh mắt ba người đỗ địch an cùng Sam Greg đồng loạt đặt vào viên cầu màu xanh đậm này không khỏi ngơ ngẩn, bên trong đầu lâu Rơi ra một viên viên cầu Độ tròn của quả cầu này chính là độ tự nhiên hoàn mỹ Hơn nữa nhan sắc xanh đậm u nhã Hiển nhiên không phải vật gì trong tổ chức đầu cứng đờ Ngược lại giống một viên cầu kim loại màu lam Có điều trong đại não sinh vật sao lại có kim loại Đỗ Địch An kinh nghi bất định nhưng không mạo muội lấy tay đụng vào, mà dùng đoạn kiếm đâm nhẹ vào quả cầu này một cái, mũi kiếm đâm vào lập tức trượt, viên cầu bị đẩy lăn xuống đoạn cổ của hành thi. Quá cứng, ánh mắt Đỗ Địch An khẽ động, hoạt tính của vật cứng tương đối kém, tốc độ truyền nhiễm cũng chậm, hơn nữa sẽ không thẩm thấu giống như chất lỏng, hắn có găng tay cách ly, nếu quả thực đụng vào hẳn là không có gì đáng ngại, lúc này đưa tay nhặt lên. Lúc chảo vừa đến viên cầu này xanh đậm, toàn thân Đỗ Địch An liền giật lên một cái. Thần kinh ngón tay liền truyền đến một cảm giác, đó chính là lạnh. Xét lạnh cực độ, tựa như đang nắm một quả băng cầu, hắn không khỏi nghĩ đến tiên huyết đông lạnh bên trong thi thể hành thi này, chẳng lẽ cũng là bởi vì viên cầu xanh đậm này. Lúc này hàn khí dường như lan tràn, theo viên cầu xanh đậm mà leo đến cách tay đỗ địch an, hắn cảm giác nhiệt độ cả cái cánh tay đều cấp tốc giảm xuống, dần trở nên cứng ngắc, không khỏi phóng viên cầu xanh đậm về bên tay kia, cùng lúc đó đỗ địch an cảm giác toàn thân đều lạnh lẽo. Giống như mình đang ở vào hắc tuyết quý hàn lãnh Làm sao có thể Cứ xem như hai cánh tay đang ôm một khối băng Thì cũng chỉ là tay đông lạnh mà thôi Làm sao có thể toàn thân đều cảm thấy lạnh Cảm giác hơi lạnh bốc lên từ lòng bàn chân Đỗ địch an giật mình Cái này giống như chơi tuyết cầu mùa đông Nhiều nhất là tay lạnh nhưng thân thể lại ấm áp Mà giờ khắc này hắn lại cảm giác toàn thân đều rét run Tựa như toàn thân đều dán một khối băng lạnh Hắn lập tức để viên cầu xanh đậm kia xuống mặt đất Hai tay xoa vào nhau Lúc này mới cảm giác ấm áp được mấy phần, nhưng rất nhanh liền cảm thấy bụng cồn cào đói khát, từ lúc đến bên ngoài vách tường cho tới bây giờ hắn vẫn chưa ăn gì, hắn cố nhịn một chút, ép cảm giác đói bụng xuống, nhìn xem viên cầu xanh đậm này một cách ngờ vực khó hiếu, bỗng nhiên hắn nghĩ tới một nguyên nhân. Hút nóng, đỗ địch an tỉnh mộ lại, viên châu xanh đậm này sẽ hấp thu nhiệt lượng, tựa như diêm tiêu bên trong hắc hỏa dược, diêm tiêu chẳng những là một trong những nguyên liệu của hắc hỏa dược, mà còn có thể chế băng, ở cái thế giới này Đại đa số thuật sĩ luyện kim đều chỉ lợi dụng diêm tiêu để chế băng, nhưng không ai phát hiện ra rằng hỗn hợp lưu huỳnh của diêm tiêu có thể phát nổ. Diêm tiêu chế băng là bởi vì hấp thu nhiệt lượng trong nước, cho nên nước kết thành băng. Mà hắn vừa rồi cảm giác toàn thân đều bị rét run hiển nhiên viên châu xanh đậm này cũng có cùng công năng hút nóng như diêm tiêu, nếu như chộp trong tay, liền sẽ hấp thu nhiệt lượng từ cánh tay, rồi từ đó hấp thu nhiệt lượng toàn thân. Nhiệt độ cơ thể cũng sẽ giảm xuống theo, khi giảm xuống tới một mức độ nhất định thì nhịp tim ngừng đập mà chết cóng. Khó trách nhiệt độ thân thể những hành thi này thấp như vậy, thì ra là vật này đang dở cho quỷ, thế nhưng, thứ này từ đâu tới, tại sao lại xuất hiện trong đầu hành thi? Trong lòng Đỗ Địch An tràn ngập hiếu kỳ, nếu nói là có người thực sự đặt bên trong đầu óc của bọn nó, đương nhiên là điều không thể, dù sao hành thi nhiều như vậy, xâm nhập vào từng con cần bao nhiêu tinh lực cùng thời gian. Nếu như không phải do người vậy thì chính là tự mình sinh trưởng, thế nhưng, mặc dù hành thi là bị virus cảm nhiễm, trung quy thân thì cũng là huyết nhục, làm sao có thể sinh trưởng ra dạng vật cứng như như kim loại, hơn nữa còn có đặc tính kỳ quái như thế. Trong lòng đỗ địch an kỳ quái, lúc này trên bậc thang đột nhiên nhảy xuống một bóng người, lập tức kinh động đến mấy người trong phòng. Chờ sau khi thấy rõ chính là Mick cần, mấy người mới thở phào nhẹ nhõm. Mick cần thấy ba người, cũng thở phào nhẹ nhõm, tức giận nói. Hù chết ta, kém chút còn nghĩ đám các ngươi ở phía dưới đã xảy ra chuyện gì. Sam vò đầu nói, ta nhìn địch an giải phẫu nhập thần, quên thông báo cho ngươi. Rê kịp phản ứng, vội vàng nói, ngươi xuống, còn những cái hành thi kia đâu. Mick cần trợn mắt chừng một cái, nói, đương nhiên lại trở về rồi, ta mệt chết được, các ngươi ai đổi một chút đi. Để ta đi, Sam nhìn qua đầu lâu của hành thi kia bị chém xuống, chỉ cảm thấy dạ dày lăn lộn từng trận, lập tức nói. Đỗ Địch An bị Micken ngắt ngang dòng suy nghĩ, tiếp tục suy nghĩ một chút nhưng không có đầu mối, không khỏi thở dài, không còn tiếp tục đào sâu về phương diện này nữa, trước mắt sống sót mới là điều trọng yếu nhất, bỗng nhiên, nhãn tình hắn sáng lên, lập tức nói với Rick cùng Micken. Đi theo ta, dưới lầu, hai người hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng đi theo. Đỗ Địch An đi xuống dưới lầu thấy đám hành thi phía ngoài kia đều bị dẫn rời đi, lập tức lén lén lút lút chạy đến góc rẽ. Dùng đoạn kiếm chém hai cái đầu của hành thi sau đó mang theo đầu của bọn nó nhanh chóng chạy về cao ốc, gặp Mick Cần cùng Rick lập tức cười cười nói. Không có việc gì, đều đã chết. Mick Cần hoảng sợ nói, từ bao giờ lá gan của ngươi lớn như vậy, thích ứng là được. Đỗ địch an nói một câu rồi quay người về trên lầu, y theo phương pháp lúc trước bổ hai cái đầu hành thi này ra, như hắn sở liệu, bên trong lại có một viên cầu xanh đậm giống nhau như đúc. Lúc cắt đến đầu thứ ba, đỗ địch an bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Lúc này liền ngưng phương pháp cắt chém thô bạo lúc trước, mà là thuận theo vị trí xương sọ vỡ ra, chậm rãi đẩy đầu ra, rất nhanh, liền trông thấy cảnh tượng bên trong đầu, không ngoài dự liệu của hắn, tổ chức não bên trong đầu lâu này cực kỳ lạnh bốt giống như là đông lạnh, mà viên cầu xanh đậm kia chính là nằm bên trong tổ chức não Nhưng đại khái bởi vì xương sọ bị đập nứt, viên cầu xanh đậm chỗ tổ chức não cũng có chút tổn hại, đỗ địch an cẩn thận tìm kiếm trong chốc lát, rất nhanh liền hiểu được. Viên cầu xanh đậm này chính là nguyên nhân chủ yếu khống chế hành động của hành thi. Cái gọi là phá hư đầu lâu chính là có hai nguyên lý có thể đánh giết hành thi. Thứ nhất chính là phá hư chung khu thần kinh bên trong đầu lâu, để đầu lâu không cách nào chi phối được thân thể. Thứ hai chính là phá hư viên cầu xanh đậm này cùng tổ chức não bên trong đầu lâu. Đơn giản mà nói viên cầu xanh đậm này tựa như một cái noãn xào bên trong tổ chức não, cũng không phải là nhất định phải phá hủy đầu mới có thể đánh giết hành thi chỉ cần là chấn động mãnh liệt làm văng viên cầu xanh đậm từ bên trong tổ chức não ra để viên cầu xanh đậm cùng noãn xào trong vách thần kinh mất đi liên lạc thì có thể đình chỉ hành động của hành thi cũng chính là giết chết hành thi sau khi hiểu rõ điểm ấy Đỗ địch an càng nghi hoặc cái viên cầu xanh đậm này rốt cuộc là vật gì vì sao lại sinh trưởng trong đầu hành thi chẳng lẽ là virus chế tạo ra nói như thế viên cầu xanh đậm này há không phải chính là virus ngưng tụ nghĩ đến điểm này Đỗ địch an lập tức dùng vải vóc nhặt những viên cầu xanh đậm, bọc thành một viên cầu lớn bằng nắm đấm sau đó đưa cho Mick Cần cùng Rick hai viên, nói. Thứ này có thể hấp thu nhiệt độ cơ thể, giúp nhiệt độ cơ thể chúng ta hạ thấp xuống, nhưng đừng nắm quá chặt, nó sẽ hút sạch nhiệt độ cơ thể, để bên trong ba lô là tốt nhất. Mick Cần cùng Rick ngạc nhiên nhìn hai viên này, Mick Cần hiếu kỳ nói. Đây là cái gì, không biết, nhưng sau khi nhìn thú liệt giả kia giết chết hành thi đều sẽ đào vật này trong đầu bọn chúng ra, hẳn là có giá trị phi thường. Nếu không những thợ săn này sẽ không làm ngơ trước những vật hoàng kim vật như vậy mà đi móc lấy vật này. Đỗ Địch An nói, hắn từng gặp qua không ít hành thi đầu bị bổ ra, trong đầu đều không có cái này, có thể thấy được đều đã bị thú liệt giả nhặt đi. Mích Cần Kinh Hãi nói, ngươi nói thú liệt giả giết chết hành thi chính là vì cái này. Có lẽ vậy, Chương năm 17, hòa tan, thứ này có đặc tính, hút nóng, chứng minh phỏng đoán của ta lúc trước không sai. Những hành thi này rất có thể cảm ứng được nhiệt độ cơ thể của chúng ta cho nên dần dần tụ tập đến nơi đây, phương thức đi săn của bọn chúng cũng không phải dựa vào mùi máu tanh mà dựa vào nhiệt lượng. Đỗ Địch An thầm nghĩ trong lòng, bọn Scott người số lượng đông đảo tụ tập cùng một chỗ sinh ra nhiệt lượng càng lớn hơn, hẳn là hấp dẫn rất nhiều hành thi đi qua. Nói cách khác, khu thứ 8 này xuất hiện số lượng lớn hành thi cũng không phải là do thú liệp giả sơ suất mà rất có thể. Chính là từ khu vực khác đi tới, nghĩ tới những thứ này, Đỗ Địch An trong mày. Lúc trước hắn liếc qua địa đồ Scott vài lần, nhớ kỹ phụ cận khu thứ 8 có một khu vực màu xám, đó là khu vực chưa được quét sạch. Ngoài ra còn có mấy khu vực lục sắc cùng lam sắc chính là khu săn thú của tập đoàn khác. Nghĩ một hồi, đỗ địch an hướng cần cùng Rick nói. Có vật này giúp chúng ta giảm xuống nhiệt độ cơ thể, đợi lát nữa sẽ có thể thoát khỏi những hành thi này truy tung. Bất quá chúng ta không thể áp sát quá gần, mà trước mắt chỉ có 3 viên, Sam còn chưa có. Chúng ta phải nghĩ biện pháp săn giết một hành thi khác. Lấy băng cầu trong đầu của nó mới có thể thoát khỏi cảm ứng của đám hành thi bên ngoài kia. cần kinh nghi nói, có vật này liền có thể thoát khỏi chúng nó cảm ứng. Làm sao đi săn được, bọn chúng quá mạnh, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Greg hỏi, đỗ địch an mỉm cười nói, điểm mạnh nhất của nhân loại cũng không phải sức mạnh mà là trí tuệ. Đối kháng chính diện với chúng hiển nhiên không được nhưng ta có thể lợi dụng bọn chúng không có trí tuệ, tùy tiện giết chết. Tùy tiện, Greg cùng cần nhìn nhau, có chút sững sờ. Ba năm huấn luyện thập hoang giả đã dạy bọn hắn làm thế nào tìm kiếm con mồi trong hoang dã cùng tìm kiếm các loại thức ăn để sinh tồn mà không dạy bọn họ đi săn, bởi vì đó là nhiệm vụ thú liệt giả. Cho nên mặc dù trải qua huấn luyện, nhưng gặp vấn đề như vậy, Mick Cần cùng Greg lại hoàn toàn không biết làm sao, bất quá so sánh cùng những hài tử bình thường khác, bọn họ không có hoảng sợ sụp đổ đã là phi thường khó có được. Biện pháp đơn giản nhất là dùng hỏa thiêu. Đỗ Địch An mỉm cười nói, các người tìm một chút phải vóc. Chỉ cần có thể đốt lên là được, càng nhiều càng tốt. Ta thay thế Sam, thuận tiện dẫn chúng nó tới một chỗ. Cho các ngươi 10 phút đồng hồ đem tất cả vải vóc tìm được để dưới lầu. Mick Cần cùng Rick nghe xong con mắt lóe lên, lập tức đoán được Đỗ Địch An muốn làm gì. Lúc này không nói hai lời, nhanh chóng rời phòng chia ra hành động, tới từng lầu tìm kiếm vải có thể đốt. Đỗ Địch An lên trên lầu thấy Sam vẫn còn đang ném đá miệt mài, liền nói. Người trước xuống nghỉ ngươi đi, còn lại để ta. sam nói. Không cần, loại việc nặng dùng chân tay không dùng đầu óc này để ta làm là được. Chúng ta có thể rời đi nơi này hay không, hoàn toàn nhờ vào ngươi. Đỗ địch an cười nói, Mick Cần cùng Rick đã làm rồi, có thể rời khỏi nơi này ngay lập tức Hiện tại tất cả đã sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Có ý tứ gì, Sam mờ mịt nói. Đỗ địch an lập tức tỉnh ngộ, lắp đầu cười một tiếng nói. Không có gì, mọi việc đã chuẩn bị thỏa đáng, để ta tới kết thúc đi. Người đi trên lầu tìm một ít đá. Đừng lấy đá trong tầng lầu này, cẩn thận sụp đổ mất. Nói xong hắn nắm mấy cục đá vụn trên mặt đất, nhìn qua hành thi đang du đáng tại cửa tiểu khu, lập tức phát hiện số lượng hành thi đã tăng lên mấy con, phía xa xa tựa hồ đang có một hành thi lạc đàn loạn choạng chạy tới. Lúc này đỗ địch an nắm lấy hòn đá, ném mạnh đến một chỗ khác, dẫn hành thi này tới một bên cao ốc. Sau 10 phút nguy cùng Rick đã tụ tập đồ vật có thể đốt tại bãi đất trống dưới lầu làm thành một vòng tròn. Lúc này đỗ địch an không ngừng ném đá hoặc pha lê vào trung tâm cái vòng này, tiếng vang kịch liệt lập tức hấp dẫn sự chú ý của đám hành thi, khiến chúng loạn trọng tiến vào vòng trong này. Lúc này Mick Cần sớm đã được đỗ địch an phân phó, lập tức ở lầu hai ném đuốc xuống, bốn năm bó đuốc từ không chung cuộn cuộn lấy rơi trên đống vải. Bởi vì không quá cao cho nên năm bó đuốc chỉ có một cái thất bại, bốn cái còn lại đều rơi lên đống vải kia. Nhất thời hỏa diểm bốc lên, rất nhanh đã lan ra toàn bộ vòng tròn cả vòng tròn chìm trong hỏa diễm hừng hực, hành thi đang bị thiêu đốt trong vòng tựa hồ có bản năng lẩn tránh hỏa diễm. thời điểm hỏa diễm thiêu đốt lập tức hướng ra ngoài vòng chạy trốn. thấy vậy sắc mặt đỗ địch an biến hóa, lập tức tiếp tục ném mạnh đá cùng pha lê, dùng tiếng vang hấp dẫn những hành thi này. nhưng mà những hành thi này đặc biệt sợ hỏa diễm, tiếng vang cai không hấp dẫn được bọn chúng. đỗ địch an biến sắc, vội vàng hướng dưới lầu hét lớn, lấy đốt đốt lên người bọn chúng. ba người mic, rex, sam sững sờ lập tức kịp phản ứng, thi hành kế hoạch dự bị dẫn hỏa thiêu thi, kế hoạch này vốn vì lo lắng vòng lửa không đốt tới hành thi, chuẩn bị cho chúng thêm chút lửa. Vừa vặn bây giờ có thể phát huy được tác dụng. Chương 58, thú liệt giả bị thương, Đỗ địch An vội vàng chém đầu của nó, chỉ thấy những viên cầu xanh đậm trong này đều ở trạng thái hòa tan, điều này khiến hắn có chút mê hoặc, thứ này không phải hút nóng sao, làm sao lại hòa tan dưới nhiệt độ cao được? Chẳng lẽ đây chính là mục đích hút nóng, nghi hoặc thì nghi hoặc Động tác tay của Đỗ Địch An vẫn cực nhanh dùng đoạn kiếm đưa lấy chúng ra, lăn xuống mặt đất. Theo nhiệt độ trong đầu biến mất, viên cầu xanh đậm cũng đình chỉ hòa tan. Ánh mắt Đỗ Địch An rơi vào chất lỏng màu xanh sau khi bị hòa tan. Theo thời gian trôi qua, nhiệt độ trong đầu từ từ hạ xuống, những chất lỏng màu lam nhạt này cũng dần dần trở nên nồng. Sau một khắc, một màn khiến Đỗ Địch An cùng Mai Khải, chắc kỳ hoảng sợ xuất hiện, những chất lỏng màu lam nhạt này giống có sinh mệnh vặn vẹo lên rút về đến một đoàn, chậm rãi ngưng tụ thành một viên tiểu cầu xanh đậm. Đỗ Địch An hoàn toàn ngơ ngẩn, một màn này khiến hắn có loại cảm giác từng quen thuộc, tựa như nước đông kết thành băng, cái tiểu cầu xanh đậm tựa hồ có dạng đặc tính này, bất quá nó không cần đợi đến không độ mới có thể kết băng, tự thân nó đã có đặc tính hút nóng. Đỗ Địch An nhìn qua những tiểu cầu xanh đậm tròn vo xanh này, cảm giác giống như từng con sâu với nhãn cầu màu xanh lam nhìn mình chầm chầm, có cảm giác rợn cả tóc gáy. Mặc dù không biết đây là vật chất gì, tại sao lại xuất hiện trong đầu hành thi, nhưng nó lại mang đến cho hắn cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Đây là một loại bản năng, đương nhiên cũng có thể là trực giác của hắn sai lầm. Bất kể nói thế nào Đỗ Địch An cũng không muốn tiếp xúc nhiều vật này. Trong lòng hắn thầm nghĩ chờ khi mình có phòng luyện kim chuyên môn, nhất định phải nghiên cứu vật này. Trận virus đáng sợ này khiến cho hắn cảm giác 300 năm trước lúc mình tiến vào kho đông lạnh, tựa hồ đã bỏ qua sự tình gì. Chỉ có nghiên cứu triệt để loại virus này có lẽ mới có thể biết một hai. Mikkel nhìn Đỗ Địch An đang lâm vào trầm tư, nhỏ giọng nói. Địch An, thứ này còn có thể dùng à? Đỗ Địch An nhìn hắn một cái, nói. Có thể dùng, bất quá phải cẩn thận dùng bao vải bọc lại, tránh xa một chút. Mikkel mừng rỡ gật đầu, lập tức đi tìm vải vóc bọc những tiểu cầu xanh đậm này lại. Đỗ Địch An cũng nhặt một viên lên, cảm giác lạnh buốt lần nữa chuyển đến, so với lúc trước không khác nhau chút nào. Hắn yên tâm lại. Bất kể nói thế nào, thứ này có thể giúp bọn họ tránh né cảm ứng của hành thi. Tiếp tục bố trí vòng thiêu đốt đi. Đỗ địch an thu hồi tất cả tiểu cầu, hướng Mích cùng sách nói. Hai người sướng sờ, Mích ngạc nhiên nói. Người còn muốn giết những hành thi này à, chúng ta đi vòng qua không được sao? Đỗ địch an khẽ lắc đầu, nói. Thú liệt giả không nhặt hoàng kim mà lại lấy cái này, nói rõ vật này có giá trị cao hơn so với những đồ hoàng kim kia. Cho nên có thể săn giết bao nhiêu liền săn giết bấy nhiêu. Đây chính là một khoản tài phú lớn. Hai người khẽ giật mình lập tức kịp phản ứng, không khỏi kinh hỉ như điên. Greg vỗ đùi nói, đúng vậy a, nói như vậy bây giờ chúng ta đang làm công tác của thú liệt giả, ha ha ha. Mick Cần cười to nói, may mà địch an nhanh trí, chí, đây chính là con đường phát tài. Mặc dù những hành thi này đáng sợ nhưng đầu óc rất ngây ngốc, muốn giết chết quá đơn giản. Nếu không thì chúng ta giết hết nhóm này, tiếp tục đi tìm nhóm khác săn giết đi, rứt khoát đừng nhặt thứ gì. Những thứ hoàng kim rách dưới kia khẳng định không đáng tiền như vậy. Đỗ địch an tức giận trợn mắt chừng một cái, lúc trước còn bị dọa như gặp quỷ. Nói đến tài phú liền nổi máu gà, cái này chính là tham tài bán mạng A. Ba người thu thập một phen, bắt đầu tiếp tục hành động đốt thi. Nửa giờ sau, tất cả hành thi du đáng bên ngoài tiểu khu bên ngoài đều bị mấy người lợi dụng vòng thiêu đốt xử lý. Cộng thêm ba con hành thi lúc trước truy sát, hết thảy thu hoạch được 21 quả cầu xanh đậm. Tiếp theo chúng ta đi đâu đây cần mang theo một ba lô chứa đầy viên cầu xanh đậm hưng phấn nói. Đi khu vực màu xám mà Scott nói, nơi đó chưa bị quét qua, khẳng định có rất nhiều hành thi. Đỗ địch an lập tức im lặng nói, người điên rồi sao, không nhìn thấy trên đường có bao nhiêu hành thi bị thú liệt giả giết chết à, nếu thật đi đến khu vực màu xám, không cần đợi người bố trí đã bị hành thi bao vây lại. cần nghe nói vậy, hồi tưởng lại số lượng thi thể hành thi ven đường nhìn thấy lập tức run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Greg nhẹ nhàng thở ra nói, Địch An nói rất đúng, tới khu vực màu xám quá mạo hiểm, mà phệ cốt thử ở nơi đó khẳng định nhiều hơn rất nhiều so với nơi này. Súc sinh này cũng không phải không có đầu óc giống như hành thi. Sam thấp giọng nói, Chúng ta đi tìm bọn người Scott đi, bọn họ có địa đồ, biết đường trở về, và lại hành thi bị bọn họ dẫn dắt hẳn là rất nhiều. Chúng ta qua đi giúp bọn họ, thuận tiện còn có thể săn giết được những hành thi này. Đỗ Địch An gật đầu nói, Cứ làm như thế, trước ăn chút gì để bổ sung thể lực đã. Một trận chiến đấu lúc trước đã khiến mấy người mệt đến mức không có thời gian nghỉ ngơi. Giờ phút này nghe Đỗ Địch An nói xong, tất cả mới cảm giác được bụng đang kêu lộc cộc, lập tức móc lương khô cùng nước trong ba lô ra bắt đầu ăn. Bất quá, ba năm huấn luyện đã dạy cho bọn họ cách tiết chế, mỗi người đều ăn mấy miếng, uống một chút nước liền ngừng lại. Bởi vì nếu không tìm được nơi cung cấp thức ăn mới thì đồ vật trong ba lô rất có thể là lương thực 10 ngày của bọn họ. Thời điểm mấy người chuẩn bị một lần nữa xuất phát, bỗng nhiên có một bóng người từ bên ngoài tiểu khu vùn vụt chạy tới. Tốc độ của thân ảnh nhanh vô cùng, nhìn thấy ngã rẽ phía trước ngay lập tức nhảy lên, trực tiếp vượt qua đỉnh tiểu khu, tựa vào bức tường phía trước, thở hồng hộc. Một màn này lập tức đã rơi vào mắt của Rick đang một mực canh gác. Địt an, mau tới đây nhìn, Rick vội vàng gọi đỗ Địt Han. Đỗ Địt sướng sờ, cấp tốc đi tới, lập tức trông thấy vị trí Rick đang chỉ. Dưới đáy tầng lầu láng giềng có một thanh niên mặc hắc giáp đeo một cây cung đen kịt, trên vai có một bao đựng tên. Trông hắn giống như một u linh cung thủ lạng yên không tiếng động. Chỉ là hắn đang bưng lấy cánh tay phải cho thấy hắn đang trong trạng thái thụ thương. Thú liệt giả, đỗ địch an ngơ ngẩn, ba người mít cần cùng Rick, Sam nghe hắn nói xong cũng không nhịn được sửng suốt một chút, lập tức kịp phản ứng. Thập hoang giả bọn họ không có trang phục như vậy, và lại phố trí của thập hoang giả đều là đoàn kiếm. Đoàn kiếm này cũng không phải dùng để chiến đấu mà là dùng để gọt vỏ cây trong lúc nhặt thu thập mà gặp đồ vật cần chặt chém mới dùng tới. Trong định nghĩa của tập đoàn, thập hoang giả không cần chiến đấu. Nếu như không may gặp phải ma vật chưa được dọn dẹp sạch sẽ thì chỉ có thể chạy. Chạy được thì là vận khí tốt, chạy không thoát cũng không có cách nào. Giống như pháo hôi trên chiến trường, tác dụng duy nhất của họ chỉ là tiêu hao đạn dược của đối phương mà không phải đi lấy thủ cấp tướng địch giành chiến thắng. Mỗi một chức vị đều được giao nhiệm vụ riêng. Đây chính là quản lý. Thú liệt giả, Mickan, Greg, Sam Hưng Phấn. Đối với thập hoang giả bọn họ mà nói, thú liệt giả chính là tồn tại cao không thể với. Họ mới thật sự là tồn tại có thể sánh ngang cùng quý tộc, có tư cách bàn điều kiện cùng quý tộc. Mà thập hoang giả bọn họ cuối cùng cả đời cũng chỉ đi thu thập tài nguyên. Tốt hay xấu, cao hay thấp, đơn giản là nhìn giá trị vật tư mà bọn họ lấy được để quyết định. Nhưng mặc kệ giá trị cao bao nhiêu thì cũng chỉ là một thập hoang giả. Bởi vì họ không có quang minh thể chất Đây là sự tình không cách nào sửa đổi. Tập đoàn xem Đỗ Địch An như hạt giống để vun trồng, ngoại trừ vì thành tích huấn luyện thập hoang giả của hắn, chủ yếu vẫn là vì điều tra lý lịch của hắn. Thân thể hắn có hàm lượng phóng xạ ngang với quang minh thể chất của thú liệt giả, tập đoàn mới nguyện ý cho hắn một cơ hội để trở thành thú liệt giả. Nếu không, mặc kệ Đỗ Địch An mang lại bao nhiêu giá trị cho tập đoàn, thu tài nguyên được vật tư tốt bao nhiêu cũng nhất định chỉ có thể là thập hoang giả. Đỗ Địch An lại không có chút gì cao hứng. Bởi vì hắn đã gặp qua liệp thú giả. Và lại sau khi ra bên ngoài cự bích, thấy khắp nơi đều là phế tích cùng thi thể đẫm máu. Hắn hiểu được những người có thể sinh tồn trong hoàn cảnh này tuyệt không phải tiện nam tín nữ gì. Đây cũng là vì lúc trước Fino thiếu chút nữa đã giết hắn chỉ vì hắn nói sự tình thú liệt giả. Sinh mệnh trong mắt đối phương chỉ là hèn mọn cùng yếu kém. Đây là thú liệt giả của tập đoàn. Đỗ địch an chú ý tới huân chương trước ngực người thanh niên này, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nếu như là thợ săn thú tập đoàn khác thì tốt nhất bọn họ không nên bại lộ, nếu không chắc chắn bị diệt khẩu. Thời điểm mấy người đố địch an quan sát đối phương, hắn lại chú ý tới vết tích vòng thiêu đốt trên đất cách đó không xa, không khỏi ngơ ngác một chút, không nghĩ tới chỗ này sẽ có người. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ vui mừng, nhẹ nhàng chạy đến trước vòng thiêu đốt, lập tức cảm nhận được dư âm tàn trận vòng thiêu đốt cực kỳ nóng bỏng, có thể đoán được mới dập tắt không lâu. Hắn nhìn lướt qua thi thể hành thi trên đất, ánh mắt lộ ra mấy phần nghi hoặc. Đồng thời lại có chút thất vọng Bất quá, bỗng nhiên hắn nghĩ đến một chuyện Con mắt lần nữa sáng lên Lập tức đánh giá mặt đất Rất nhanh, hắn đã tìm được cao ốc phụ cận Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười Thân ảnh nhanh chóng vọt vào Hắn đã nhận ra, Mai Khải vội vàng nói Greg nhìn về phía Đỗ Địch An Nói, Địch An, hắn phát hiện chuyện này Cũng không có quan hệ đi Hắn sẽ đoạt thứ này trong tay chúng ta sao Trong lòng Đỗ Địch An thầm than sự nhạy cảm của vị này Đồng thời tự thân cũng cảm nhận được sự tranh lệch Chỉ quét mắt một vòng đã có thể đoán được chỗ ẩn nấp của bọn hắn Cái này hiển nhiên chính là kinh nghiệm lão thủ Hắn nhìn Rex một chút lắc đầu nói hẳn là sẽ không lấy Dù sao số lượng hành thi trên đất cũng lên tới cả vạn Hắn cũng không cần chút điểm nhỏ ấy của chúng ta Nghe vậy ba người Rex mới nhẹ nhàng thở ra Lúc này cửa phòng vang lên tiếng gó Lại là liệp thú giả kia lặng yên không một tiếng động xuất hiện trước cửa phòng phảng phất ngay từ đầu hắn đã đứng ở nơi đó Trên mặt hắn mang theo vẻ kinh ngạc, hắn không ngờ tới kẻ dùng hỏa diễm đốt giết hành thi chỉ là mấy đứa bé. chương năm đẳng cấp hành thi, mấy người các người hẳn là thập hoang giả mới tốt nghiệp à. Hác giáp thanh niên nhanh chóng nhìn lướt qua gian phòng, lập tức nhìn thấy một ít đầu lâu hành thi bị cháy đen. Khi nhìn thấy bộ dáng đầu lâu bị vỡ ra thì ánh mắt không khỏi khẽ động, rất hứng thú đánh giá bốn người đỗ địch an nói. Đây là lần đầu thu thập tài nguyên hay hay đã làm mấy lần. Vậy mà có thể săn giết những hành thi đạt tới cấp 4, và lại còn biết thu lấy lam tinh trong đầu chúng. Haha ha, có chút y tứ, đỗ địch an bị ánh mắt của hắn nhìn chăm chăm, lập tức cảm giác ra đầu một trận tê dại, tựa như chính mình biến thành con mồi, bất cứ lúc nào cũng có thể chết. Trong lòng hắn run lên, thấp giọng giải thích, chúng ta là thập hoang giả mới gia nhập tập đoàn, ngày hẳn là liệp thú giả đại nhân đi. Chúng ta mất liên lạc với đại đội, bị những hành thi này truy sát, trong lúc vô tình mới nghĩ đến biện pháp này. Không nghĩ tới lại có tác dụng. Hắc giáp thanh niên nhìn hắn một cái, rất dễ dàng có thể nhìn ra Nam Hải này chính là hạch tâm trong bốn người này. Hắn mỉm cười nói: Chớ khẩn trương, tập đoàn có thể chiêu mộ được mấy tiểu gia hỏa thông minh lanh lợi như các ngươi, ta thật cao hứng. Ta bị thương nhẹ cần băng bó một chút, các ngươi cắm cây đuốc xuống đất giúp ta. Đỗ Dịch An nhìn thoáng qua cánh tay phải của hắn, gật đầu nói với Rick. Ngươi đi châm lửa, ta tìm một ít vải sạch giúp Liệp Thú giả đại nhân băng bó vết thương. Ba người Mick, Greg, Sam đây là lần thứ nhất nhìn thấy liệp thú giả ở khoảng cách gần như vậy cho nên hưng phấn không thôi. Nghe vậy đã sớm không kịp chờ đợi lập tức đi làm việc, giống như có thể hiệu lệnh cho liệp thú giả là một loại vinh quang. Hắc sáp thanh niên trông thấy hắn chuẩn bị tiến vào căn phòng bên cạnh liền nói. Không cần, trên những vật này đều là vi khuẩn cùng phóng xạ, làm sao có thể băng bó được. Trong bọc của ta có vật dụng cấp cứu, tiểu gia hỏa người rất cơ trí, ra ngoài canh gác cho ta, có động tính gì lập tức nói cho ta biết nói xong hắn tiến vào trong phòng khách đặt mông ngồi xuống cũng không để ý đến những đầu lâu cùng xác chết cháy đen bên cạnh đui quét ngang đẩy những đầu lâu này ra tạo thành một khoảng trống vứt chiếc ba lô trên lưng xuống nói với mick cần bên cạnh mở bao ra tìm băng gạc bên trong mick cần liên tục gật đầu vừa muốn cầm ba lô hắc giáp thanh niên trông thấy tay hắn dính vết bẩn không khỏi nhướng mày nói hỗn đàn mau tháo găng tay ra người định làm bẩn bao lưng của ta à mick cần bị dọa sợ nhảy lên Lập tức đỏ mặt vội vàng cởi thủ sáo xuống, mở ba lô lấy băng gạc từ bên trong ra, hỏi. Liệp, liệp thú giả đại nhân, ở đây có dược thủy trừ độc, phải trừ độc trước mới có thể băng bó. Cái này còn cần ngươi dạy ta. hắc giáp thanh niên lạnh hừ một tiếng nói. Bên trong có tiểu đao cùng một cái bình. Trong bình chứa cồn, thập hoang giả các ngươi hẳn là học qua chi thức cấp cứu. Mích cần liền vội vàng gật đầu, lập tức đổ cồn trong lên tiểu đao, lấy đúc nung nóng sau đó nói. Liệp thú giả đại nhân, trước tiên ngài buông vết thương ra để ta dùng cồn tiêu trừ độc. Ta tự mình tới, Hắc giáp thanh niên cầm lấy cái bình, ngón tay búng một cái làm nắp bình bay ra. Hắn buông cánh tay ra, vẩy cồn lên trên, lập tức cảm thấy đau nhức có quắp mặt mũi, nhưng hắn vẫn cắn chặt răng nhịn xuống. Đỗ địch hàn cùng mấy người mít cần nhất thời thấy rõ miệng vết thương của hắn là một vết cào bén nhọn sâu tới xương. Da thịt trên miệng vết thương đã thối giữa lúc trước Hắc giáp thanh niên cầm thật chặt cũng không phải là nhịn đau mà là không cho huyết dịch trên miệng vết thương khuếch tán. Hắc giáp thanh niên cầm lấy tiểu đao đã bị nung đỏ, cắn răng từng đao một cắt đi, rất nhanh đã khuếch hết huyết dịch hối giữa trên miệng vết thương. Đao nhức kịch liệt sớm đã khiến hắn mồ hôi đầy đầu giống như vừa được xối qua nước. Nhưng trong cả quá trình này hắn không dên một tiếng mà chỉ cắn chặt răng. Cảnh này khiến Đỗ địch An cực kỳ rung động. Đây chính là tố chất liệp thú giả a, coi như thiết huyết binh sĩ thường xuyên trên chiến trường cũng chưa hẳn có ý chí kiên cường bậc này. Lúc này sau khi bỏ hết thịt thối giữa, hắc giáp thanh niên để mít cần giúp hắn băng bó. Cũng không lâu lắm cánh tay phải của hắn đã có từng tầng băng gạc. Mồ hôi trên chán hắc giáp thanh niên biến mất, nhẹ nhàng thở ra dựa vào tường thở dốc Đỗ địch an nhìn hắn một cái, bất động thanh sắc nói. Liệp thú giả đại nhân, không phải khu số 8 đã quét sạch A, làm sao hành thi lại xuất hiện nhiều như vậy, hẳn là từ khu vực khác di chuyển tới A. Chớ quấy dày ta, hắc giáp thanh niên từ từ nhắm hai mắt lại, không vui nói ra. Đỗ địch an giật mình, lúc này im lặng không nói gì nữa. Mấy phút đồng hồ sau, Hắc giáp thanh niên mở miệng nói. Các người còn đồ ăn không, cho ta. Mích Cần đang hầu hạ bên cạnh hắn sững sờ, do dự nói. Liệp thú giả đại nhân, đây là lương thực của chúng ta, nếu để cho người ăn, vậy chúng ta. Hắc giáp thanh niên lập tức mở to mắt, trên mặt băng lãnh nói. Thế nào, người không nguyện ý. Mích Cần bị dọa sợ nhảy lên, vội nói. Không có không có, chỉ là, chỉ là. Nơi này là lương thực của ta, còn thừa không nhiều, cho đại nhân ngài. Mick Cần hắn không hiểu chuyện, xin ngài chớ trách. Sam bên cạnh thấy thế vội vàng nói, đồng thời đưa ra ba lô của mình, lấy lương khô cùng nước bên trong đưa cho hắc giáp thanh niên. Sắc mặt Mick Cần cùng Rick biến hóa, mặc dù bọn họ kính ngưỡng liệp thú giả, thế nhưng nếu là tự tổn thất lợi ích của mình lại khác biệt. Cả hai đưa ánh mắt nhìn về phía đỗ địch an, thấy đỗ địch an khẽ gật đầu, dường như đã ngầm đồng ý. Hai người không khỏi chán nản chỉ có thể âm thầm đau trong lòng. Hắc Giáp thanh niên vỗ vỗ đầu Sam, nói: "Tiểu gia hỏa ngươi vẫn hiểu chuyện." Nói xong hắn cầm lấy lương khô cắn một ngụm lớn, sau khi ăn xong duỗi tay ra, "Nước." Sam vội vàng đưa cho hắn, Hắc Giáp thanh niên uống một hơi cạn sạch, tiện tay vứt túi nước trống rỗng qua một bên. Tiếp tục ngồi nghỉ ngơi một hồi mới chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng hoạt động cánh tay phải, tựa hồ băng bó đơn giản như vậy đã ổn định thương thế của hắn. Hắn lộ ra nụ cười thỏa mãn sau đó cúi đầu nhìn thoáng qua bốn người đỗ địch an đôi mắt híp bỗng nhiên chỉ vào mick cần nói tiểu gia hỏa người đi với ta một chuyến mick cần sướng sờ đi đi đâu đi thì biết hắc giáp thanh niên cười nói mick cần có chút do dự nói là trở về a nhưng ta còn có nhiệm vụ nói ngươi đi theo thì đi sao lại nói nhảm nhiều như vậy hắc giáp thanh niên lập tức nhướng mày không nhịn được nói mick cần có chút run sợ ý thức được một tia không ổn Không khỏi nhìn về phía Đỗ Địch An. Đỗ Địch An đồng dạng cũng cảm giác được một tia không tầm thường, nói. Liệp thú giả đại nhân, chúng ta rất tôn kính ngươi. Chỉ là chúng ta còn có nhiệm vụ của mình, nếu không thể hoàn thành sẽ bị tập đoàn trục xuất, hy vọng ngài có thể hiểu được. Nếu ngài có gì cần chúng ta trợ giúp, chỉ cần ngài phân phó thì chúng ta sẽ vui lòng cống hiến sức lực, chỉ cần là sự tình chúng ta đủ khả năng giúp. Hừ, tiểu gia hỏa rất biết nói chuyện, hiện tại cần các ngươi trợ giúp, nhìn các người tình cảm khăng khít. Vậy thì bốn người các người cùng nhau tới đây đi, nhiều người cũng tốt. hắc giáp thanh niên không kiên nhẫn khua tay nói, một câu cuối cùng tựa hồ thì thảo nói với chính mình. Sắc mặt đỗ địch an biến hóa nói, có thể nói cho chúng ta biết là làm cái gì không? Lúc trước hắn nói chỉ là lời khách khí, bọn họ chỉ là thập hoang giả sao có thể trợ giúp liệp thú giả được. Và lại sự tình mà liệp thú giả cần bọn họ trợ giúp nhất định không phải chuyện tầm thường. Dù sao nhiệm vụ liệp thú giả là săn giết quái vật A. Đôi mắt hắc giáp thanh niên nhíu lại, hiện lên một tia lệ khí, nhưng tựa hồ nghĩ đến cái gì, lệ khí trong mắt nhanh chóng thu liếm. Trên mặt tươi cười nói, cũng không có gì chuyện gấp gáp, là ta tìm được một chút vật tư chân quý, nhưng một mình ta không mang được quá nhiều. Bốn người các ngươi cùng ta qua đó, giúp ta vận chuyển về trong cửa bích. Yên tâm, như ta nói ở trên, một nửa chỗ vật tư này sẽ phân cho các ngươi Nghe nói như thế, ba người Mick, Greg, Sam khẽ giật mình, Mick cần không khỏi kinh hỉ nói. Đại nhân, là thật sao? Ngươi sẽ không gạt chúng ta ha? Greg đồng dạng hưng phấn nói. Chỉ có Sam Nghi hoặc cảm thấy có chỗ nào đấy không đúng nhưng lại không nghĩ ra nguyên nhân. Chỉ có thể quay đầu nhìn Đỗ Địch An một chút. Đỗ Địch An nghe thấy lời nói của Hắc Giáp Thanh Niên, lập tức biết hắn đang nói láo. Liệp thú giả ngay cả Hoàng Kim cũng không cần, còn có vật tư gì chân quý hơn so với Hoàng Kim. Bất quá mặc dù là cùng trong một tập đoàn, nhưng hắn cảm giác được Hắc Giáp Thanh Niên này không phải nhân vật dễ trêu. Chính diện kháng cự với hắn phân nửa sẽ ăn thiệt thòi, trước tạm thời xem hắn có toan tính gì rồi lại nói.